Thiên gia yêu thú cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể đo lường được. Ông Càng Lãng trên người buộc phát ra khí tức cường đại ba động, nhất tôn đại đỉnh bị hắn tế xuất đến, đỉnh phát ra đạo đạo ông hưởng âm thanh, ở nguyên khí thôi phát hạ, nhộn nhạo ra vô hình khí lãng, hướng bốn phía quận sẽ đi. Trong không khí truyền đến trận trận âm bạo, khổng lồ kia uy thế hóa thành đạo vệ sóng ngợn, một mạch hướng huyết kim sư xông đụng tới. Trong chú chỉ là trong ngay mắt, huyết kim sư tản ra uy thế, cũng đã bị tách ra hết sạch. Chúng tu giả chỉ cảm thấy tâm thần nhẹ một chút, giống như đặt ở nội tâm tảng đá lớn bị rời xuống đến. Thiên giai nguyên khí. Huyết kim sư hiếp hai mắt, nhìn phía càng lãng đỉnh đầu đại đỉnh, nghi ngờ nói rằng. Cũng chỉ có thiên giai nguyên khí bùng nổ vì thế, mới có thể tách ra khí thế của hắn luy áp. Chư vị, đến lúc này, các ngươi còn muốn có giữ lại sao? Càng lãng một bên thôi động đại đỉnh, một bên cao giọng hướng chúng tu giả thuyết đạo. Không sai, chỉ có diệt cái này thiên giai yêu thú, mới có thể mở ra truyền thừa cấm chế mọi người nếu không phải có thể đồng tâm hiệp lực nói, còn không bằng điểm tâm sáng chạy trối chết toán. Mộ Thanh trong tay xuất hiện một bả không biết tên tài liệu làm thành cây quạt, ồn ào một tiếng mở ra, không ngừng biến động, chỉ thấy từng đạo nguyên khí ba động từ cây quạt thượng tán giật ra. Cái này cây quạt dĩ nhiên cũng không phải vật tầm thường. Muốn tiến vào truyền thừa chi địa, đều cho lão tử xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Yêu Đồng hét lớn một tiếng, một con kia quái mâu không ngừng lan lội, vô số cảnh tượng ở trong con mắt của hắn không ngừng chớp động. Ha ha, coi như ta Khương Ngọc Minh một phần. Một gã phong lưu phong khoáng chàng thanh niên ngạo nghệ hét lớn một tiếng, khí tức hồn hậu, thực lực cường đại, ở trong tay của hắn, nắm lấy một thanh ngân quang lóe lên trường kiếm. Cái này Khương Ngọc Minh là Khương gia đệ tử, mọi người vừa nghe đến tên của hắn, con mắt đều không khỏi trong sáng lên, đối với chém sát thiên gia yêu thú càng thêm một cách tự tin. Ở thần tướng quốc, hoàng tộc trưởng không tất cả, đó là không tranh cãi chút nào người mạnh nhất, thiên gia cường giả hơn 10 tên quan sát toàn bộ thần tướng quốc ở hoàng tộc phía dưới còn có tứ thế tam sơn ngũ tông phái mà khương gia chính là tứ thế trong một người trong đó thế tộc cao thủ như vân cũng có mấy tên thiên giai cường giả tỏa chấn còn như mộ thanh chỗ ở lục phi môn càng lãng chỗ ở ma linh điện còn lại là ngũ trong tông phái thực lực cường đại mà yêu đồng chỗ ở vũ hoa sơn còn lại là tam sơn một trong mắt thấy ngay cả khương ngọc minh đều lộ vẻ lộ thân phận ra đông phương thế tộc đông phương tiểu Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt mấy người cũng đều lộ ra hình dáng. Cái này Đông Phương Thế Tộc đồng dạng là tứ thế trong một cái cường đại thế tộc, mà Tà Nguyệt Cốc thì thuộc về Ngũ tông phái. Trong nháy mắt, thần tướng quốc 12 đại trong thế lực, lại có 6 đại thế lực đệ tử tiến nhập thần trôn cất chi địa. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều có chút kích động. Có 12 đại thế lực đệ tử gia nhập vào, như vậy đối phó Thiên gia yêu thú nắm chặt đem càng thêm lớn. Được, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, lo gì không thể chém giết cái này Thiên gia yêu thú lúc này, tầm mới vừa đột nhiên cười ha ha, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. hắn nguyên bản còn có chút bận tâm, bây giờ thấy những thứ này mười hai đại thế lực đệ tử, khiến hắn an tâm không ít. ở trong tay của hắn, một bả kim giả tiễn buộc phát ra uy thế cường đại, hắn chỉ là thuận tay hướng không trung vung lên, trong nháy mắt đem hư không kéo ra đến cái khe. cái này kim giả tiễn dĩ nhiên cũng là một kiện thiên giai nguyên khí. mọi người mí mắt không khỏi nhảy lên, cho dù là này mười hai đại thế lực đệ tử, cũng không khỏi nhìn hơn hắn hai mắt. Tầm vừa đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt, tự nhiên là đắc ý không nớt. Chuyên thưa địa đồ thuộc về hắn, hiện tại những thứ này 12 đại thế lực đệ tử xuất hiện, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều lạc hướng 6 đại đệ tử, ngược lại đưa hắn quên. Hiện tại hắn xuất ra thiên giai nguyên khí, cũng nhắc nhở mọi người, hắn tầm mới vừa rồi là lần này nhân vật chính. Ô Chí nhìn những cường giả kia, trong lòng không ngừng có kháp. Thần tướng quốc không hổ là tứ cấp thần quốc ca, tùy tiện ra tới một người đại thế lực đệ tử, cầm đều là thiên giai nguyên khí. Muốn nghĩ lúc đó ở Hồng Diệp Lâm thời điểm, nhất kiện thiên giai nguyên khí xuất thế, dĩ nhiên đem thánh nguyên quốc tất cả thiên giai cường giả đều đưa tới, làm cho này thiên giai nguyên khí vung tay. Nhìn nhìn lại sáu đại thế lực đệ tử, tuy tiện lấy ra đều là thiên giai nguyên khí, còn như đỉnh cấp nguyên khí càng là tùy ý có thể thấy được. Trước 542, Tàng Nguyệt Cốc Linh Nguyệt. Hắc hắc, không nghĩ tới Đông Phương kiểu cùng Linh Nguyệt hai vị muội tử cũng tới, càng lạng hướng lưỡng vị tiểu thư Vân An. Càng lãng một đôi mắt không ngừng ở Đông Phương Tiểu Cùng Linh Nguyệt trên người của hai người qua lại dò xét, trong ánh mắt kia tràn ngập tiếng than thở. Đông Phương Tiểu Cùng Linh Nguyệt hai người dáng dấp đều đẹp vô cùng, một cái Tiểu Mỹ động nhân, một cái nhẹ nhàng như nước, đều là hiếm, có mỹ nhân. Lúc này hai người hiện lộ ra hình dáng, không chỉ có Càng Lãng một đôi con mắt tỏa ánh sáng, chính là chung quanh này tu giả, cũng là liên tiếp hướng hai người quét tới. Ta không thích cùng đùa bỡn nữ nhân người nói chuyện, ngươi hay nhất rời ta xa một chút. Đông Phương Tiêu trong trẻo lạnh lùng nói rằng, thần tình ngạo nghệ, thậm chí đều chẳng muốn đi xem Càng Lãng liếc mắt, muốn đánh nhau ta Linh Nguyệt chú ý, ngươi chuẩn bị sẵn sàng mã. Linh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Càng Lãng, nụ cười kia lại là vô cùng quỷ dị. Càng Lãng nhìn Linh Nguyệt nụ cười, không khỏi một mạch dùng mình, thần tình ngượng ngùng, nhượng bộ lui binh a. Còn như Đông Phương Tiêu châm chọc khiêu khích, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, ta cũng không thích cùng đùa bỡn nữ nhân cùng một chỗ, lưỡng vị tiểu thư tại Hạ Vũ Hóa Sơn yêu đồng hướng lượng vị tiểu thư Vân An. Lúc này, yêu đồng cũng đi tới, bất quá thái độ của hắn tương đối mà nói liền tốt hơn rất nhiều. Mọi người vẫn là muốn muốn như thế nào đối phó cái này thiên gia yêu thú đi. Đông phương tiểu lãnh đạm nói rằng, hơi không kiên nhẫn. Mà Linh Nguyệt vẫn là bộ kia nụ cười hiền hòa, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Tiểu huyết, ngươi đang làm gì thế? Làm sao trốn được ô đại ca phía sau? Lâm tinh nghi hoặc nhìn tiểu huyết hỏi. Gì? Tiểu huyết, Ngươi có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Đọc truyện tại http://zue.nuạtoạilưunhãtò mò tiến đến tiểu huyết trước người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng tiểu huyết, mà tiểu huyết lại lần nữa hướng về sau lui lui, căn bản không nguyện ý đối mặt này tu giả. Tô Chí, cái này thần giai trí cường giả truyền thừa, vừa nhìn ngay cả có vấn đề, chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi. Thiên giai yêu thú khởi sướng uy đến, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ được. Tiểu huyết không trả lời Lâm tinh cùng lưu nhã vấn đề, mà là vội vàng hướng ô Chí đề nghị. Mọi người càng phát ra cảm giác trong này có chuyện. Nếu là muốn ly khai, tiểu huyết vì sao không ở sườn núi thời điểm nói. Hết lần này tới lần khác đến đỉnh núi lại hướng mọi người kiến nghị. Hiện tại ly khai. Tiểu huyết, ngươi không đang nói đùa đi. Ô Chí cười nhạt nhìn phía tiểu huyết. Dù cho cái này thần giai trí cường giả truyền thừa có chuyện, bọn họ cũng không khả năng ở bây giờ lúc này ly khai. Hơn nữa. Ô chí có thuấn gian di động phần mềm hậc, ở hơn nữa tốc độ của hắn hầu như vô địch, mặc dù là chạy chối chết, cũng so với những cái được gọi là lục đại đệ tử có ưu thế đi. Tại sao ta cảm giác, ngươi tựa hồ nhận thức Đông Phương Kiều hoặc là Linh Nguyệt đây? Khâu nhược tuyết thấy rõ, đột nhiên nói với tiểu huyết. Khâu nhược tuyết tâm tế như phát, đối với tiểu huyết biến hóa sớm đã nhìn ở trong mắt, chính là Đông Phương Kiều cùng Linh Nguyệt bại lộ xuất thân phần phía sau, tiểu huyết mới thay đổi không bình thường đứng lên nghe được Khâu Nhược Tuyết nhắc tới Đông Phương Tiểu cùng Linh Nguyệt, Tiểu Huyết sắc mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại. Không thể nào, ngươi đem các nàng vứt bỏ, vẫn là các nàng vứt bỏ ngươi. Lâm Tinh tinh thần bật ra, Đại Kinh Tiểu Quái kêu lên. Tiểu Huyết trợn lên giận dữ nhìn nổi Lâm Tinh, trong con ngươi tràn đầy hung ác độc địa. Nói một chút mà, mọi người đối với thân phận của ngươi thế nhưng cảm thấy rất hứng thú. Âu Chi có chút hăng hái nhìn Tiểu Huyết. Tiểu Huyết ngắm mọi người lướt mắt, thần tình có chút mệt mỏi, rất là bất đắc dĩ nói ra. Ta là tà nguyện quốc đệ tử. Hoa. Wow. Mọi người trong nháy mắt liền biết. Nguyên lai like là cùng Linh Nguyệt có một chân A. Mau nói một chút, các ngươi người nào vứt bỏ người nào. Lưu Nhã rất là bắt quái nhìn tiểu huyết, được kêu là một cái hứng thú giạt rào A. Căn bản không phải các ngươi nghĩ chuyện như vậy. Tiểu huyết cấp bách, trực tiếp đứng lên, thanh âm kia cũng có chút cao. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, lại lập tức phải trốn ở ô trí phía sau. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Ô trì đám người cho ở vị trí nguyên bản rời linh nguyệt sẽ không có rất xa, hắn kêu một tiếng này, lập tức khiến cho linh nguyệt chú ý. Khi linh nguyệt chứng kiến tiểu huyết lúc, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu huyết, thật là ngươi sao? Linh nguyệt thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay tới ô trì đám người trước người, vẻ mặt kích động nhìn tiểu huyết, trong mắt tình nghĩa, mặc dù là người mù đều có thể nhìn ra. Linh nguyệt, đã lâu không gặp. Tiểu huyết thần tình càng thêm không tự nhiên lại, nhìn phía linh nguyệt ánh mắt có chút nẹt tránh. Tô Chí đám người ngạc nhiên nhìn hai người, hoàn toàn liền là một đám hiếu kỳ bảo bảo. Đây rốt cuộc là tình huống gì ạ? Không biết thật là tiểu huyết đem người ta linh nguyệt muội tử vứt bỏ chứ? Thực lực của ngươi rốt cuộc đề thăng, thực sự quá tốt. Chứng kiến tiểu huyết đã tấn thăng đến địa giai lục cấp, linh nguyệt tự hồ vô cùng hài lòng. Tuy là tấn thăng đến địa giai, thế nhưng rời thiên giai lại vẫn phi thường xa xôi. Tiểu huyết lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ. Linh nguyệt đã là hoàng cấp cấp 8 cảnh giới, xem khí tức trên người nàng ba động. Thực lực chỉ sợ không kém hơn hoàng cấp đỉnh phong Mà tiểu huyết còn lại là một cái điệu giai tu giả Giữa hai người trên lệnh nhất định chính là cách xa và dặm Không sao, ta vẫn luôn đang chờ ngươi Lúc này đây thần giai trí cường giả truyền thừa xuất hiện Ta nhất định sẽ vì ngươi đoạt lại vị này truyền thừa Linh Nguyệt vui thích nói rằng Thần tình kia lại phi thường kiên định Cái này truyền thừa cũng không nhất định tồn tại Ta cảm giác toàn bộ thần trôn cất chi địa đều phi thường cổ quái Tiểu huyết ngưng trọng nói rằng Chỉ cần có một cơ hội ta cũng sẽ không buông bỏ. Linh Nguyệt kiên quyết nói rằng, đúng, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta đều không thể buông tha. Yên tâm đi, Tiểu Huyết, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mặc dù không còn cách nào đoạt đến Thần Giai Chí Cường giả truyền thừa, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi sớm ngày tiến nhập hoàng cấp. Âu Chí ở bên cạnh xen vào nói, sau đó không ngừng hướng Tiểu Huyết chất con mắt, nụ cười trên mặt rất là quái dị. Âu Chí, cảm ơn các ngươi. Tiểu Huyết rất là cảm động nói rằng, Tiểu Huyết, những người này là. Linh Nguyệt nghe được ô trí mà nói, đối với ô trí đám người sinh nhiều hảo cảm, hướng tiểu huyết hỏi. Những thứ này đều là ta ở Thánh Nguyên Quốc làm quen bằng hữu. đây là ô trí, đây là lâm tinh. Tiểu huyết nhất nhất hướng Linh Nguyệt giới thiệu. Sau đó lại chỉ vào Linh Nguyệt, hướng ô trí các loại người nói ra, vị này chính là tà Nguyệt Quốc Linh Nguyệt, các ngươi đã nhận thức. Chúng ta đương nhiên biết nàng là tà Nguyệt Quốc đệ tử, chúng ta càng thêm muốn biết các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Ô trí pha trò nội tiểu huyết trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều hướng Tiểu Huyết nhìn lại, mặc dù là Linh Nguyệt, cũng là phi thường mong đợi nhìn Tiểu Huyết. Tiểu Huyết thở sâu, mãn hàm tình cảm nhìn Linh Nguyệt, thâm tình nói ra: chúng ta là. Ha ha, Linh Nguyệt sư muội, nguyên lai ngươi ở nơi này, mấy vị này sư muội lạ mặt rất à. Linh Nguyệt sư muội, có thể vì ta giới thiệu một chút không? Đúng lúc này, Càng Lãng đột nhiên bay tới, lập tức cắt đứt Tiểu Huyết mà nói, mà hắn một đôi con mắt còn lại là không ngừng ở khâu nhược tuyết bốn người trên người đảo quanh một đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng. Thế vậy, cô chỉ biểu tình trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu huyết thần tình cũng phi thường xấu xí. Còn như Linh Nguyệt, càng là vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt càng lãng, sát khí bay lên. Chương 543, chiến đấu mở ra. Càng Lãng, ta muốn giết ngươi. Linh Nguyệt trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc trí cực sát ý cùng lửa giận, hung ác trừng mắt Càng Lãng. Sjonje đứng đầu mạng tiểu thuyết Sjonje. Nàng và tiểu huyết đều là Tà Nguyệt Quốc đệ tử mà nàng càng là thiên cấp tư chất, tiềm lực vô cùng, tiến độ tu luyện thật nhanh, ngắn ngủi thời gian 10 năm, nàng cũng đã có hoàng cấp tột cùng thực lực. thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác thích tiểu huyết, tiểu huyết tư chất tuy là đồng dạng xuất chúng, nhưng là cùng linh nguyện so sánh với, cũng khác nhau trời vực. hơn nữa hắn lại ở phương diện luyện đan phân tâm, sự tiến bộ tu vi càng thêm thông thả. sở dĩ dù cho tiểu huyết đồng dạng thích vô cùng linh nguyện, nhưng xưa nay không dám cùng đối phương bày tỏ, thậm chí còn thường thường ẩn nút linh nguyện. Lúc này đây gặp lại, tiểu huyết rốt cục lấy dũng khí, làm cho ô trí đám người mặt, rốt cuộc phải đối với Linh Nguyệt bày tỏ, liền ở thời khắc mấu chốt này, Càng Lãng lại đột nhiên xuất hiện. Cái này làm sao không khiến Linh Nguyệt nổi trận lôi đình Nàng hiện tại giết liền Càng Lãng tâm đều có. Chỉ là, Càng Lãng trong mắt chỉ có mỹ nữ, khi hắn phát hiện khâu nhược tuyết đám người phía sau, toàn bộ tâm thần đều bị câu đi, căn bản cũng không có suy nghĩ đến sẽ hay không đường đột. Linh Nguyệt sư muội người đây là ý gì? Càng lãng thần sắc cũng châm xuống, hắn là ma linh điện thiên chi tiêu tử, từ trước đến nay tự ngạo, hiện tại linh nguyệt làm cho nhiều người như vậy trước mặt, dĩ nhiên tuyên bố muốn giết mình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là mất mặt. đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, linh nguyệt sẽ thích một cái địa giai tu giả, càng sẽ không nghĩ tới đã khái hư linh nguyệt thật là tốt sự tình. Chúng ta đi. Âu trí hướng tiểu huyết cùng linh nguyệt nói một tiếng, trực tiếp lãnh đạm nói rằng, đối với cái này càng lãng, hắn không có bất kỳ hảo cảm. Phàm là dám đánh khâu nhược tuyết ba người chủ ý tu giả, hắn cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Các ngươi dĩ nhiên coi nhẹ ta. Càng lắng nộ, nhớ hắn đường đường ma linh điện đệ tử, hạ mình đến kết giao vài cái địa dai con kiến hôi, quả thực cho ô trí đám người mặt mũi. Hiện tại ô trí đám người dám coi nhẹ hắn, nhất định chính là buồn cười a. Thân hình của hắn khẽ động, trong nháy mắt che ở xích phong thú trước người của, hung ác nhìn chằm chằm ô trí. S-chon-d-t-s-t kế tiếp S-chon-d. Ô chí có nạc tức phần mềm hắc, hiện lộ ra cảnh giới chỉ có địa giai, ở càng lãng trong mắt của, ô chí đám người chính là con kiến hôi. con như xích phong thú, mặc dù có hoàng cấp thực lực, dù sao chỉ là một tọa kỵ mà thôi, đồng dạng không có bị hắn để vào mắt. Ô chí lạnh lùng nhìn càng lãng, khí tức trên người bắt đầu chậm rãi kéo lên cao, sắc ý kia cũng càng ngày càng quá mức. Đặng cát! Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Những người này là ai? Mắt thấy một hồi long tranh hổ đấu sẽ bắt đầu đúng lúc này, tầm mới vừa đám người có bay tới. khi tầm mới vừa chứng kiến đặng cắt huynh muội lúc biểu tình trên mặt có chút ngạc nhiên. sư phụ, hai người vội vàng hướng tầm mới vừa hành lễ. ta đang hỏi ngươi môn, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? ta không phải cho ngươi đi trả huyết linh tích dịch sao? tầm mới vừa thanh âm càng thấy nghiêm nghị. không có bắt được. đặng cắt cúi đầu, dù cho hắn đã đối với tầm mới vừa có hoài nghi, nhưng là huynh muội bọn họ đối với tầm mới vừa vẫn luôn rất tôn kính cũng không dám đảm đương mặt đi chất vấn tầm mới vừa, không có bắt được. vậy ngươi chạy đến sông Tử Sơn tới làm gì? lẽ nào cũng đòi ngấp nghẽt thần giai truyền thừa hay sao? tầm mới vừa ánh mắt băng lãnh, tức giận trừng mắt đặng cát. lúc này hắn đối với đặng cát thất vọng tuyệt cùng, càng nhiều hơn ngược lại là phẫn nộ. hắn nguyên bản dự định chính là khiến đặng cát đem chúng tu người ánh mắt hấp dẫn đến hai cái sông lớn đổ vào chỗ, sau đó hắn đang lặng lẽ tiến nhập sông Tử Sơn, nhân cơ hội mở ra cấm chế. chỉ là Kế hoạch cản không nổi biến hóa, những cường giả chân chính kia há lại sẽ bị hắn đạn khói mê hoặc. Nhưng Tầm Mới vừa cũng không cho là như vậy, hắn nhận định là Đặng Cát không có làm tốt hắn phân phó sự tình, mới tạo thành hôm nay cục diện. Nghe được Tầm Mới vừa mà nói, Đặng Cát huynh muội triệt để đối với hắn hết sức thất vọng. Đặng Cát đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tầm Mới vừa, huyết linh tích dịch là hoàng cấp yêu thú, lại ở trong nước, ta như thế nào là nó đối thủ? Là chảo cái này huyết linh tích dịch Anh em chúng ta kèm chút tử ở hơn 10 người hoàng cấp cường giả trong tay, ngươi làm sao quan tâm tới sự chết sống của chúng ta? Ngươi dĩ nhiên như thế nào nói chuyện với ta? Có phải hay không cánh cứng rắn, không ta đây sư phụ để vào mắt? Tầm mới vừa trứng mắt, thân trên tuân ra huy thế cường đại, một mạch hướng đặng cắt đám người bước đệ tới. Ở trong mắt của những người này, căn bản cũng không có đem ô trí đám người để ở trong lòng. Thực sự là huy phong thật to à? Đúng lúc này, linh nguyệt thân hình tung bay, cũng che ở ô trí đám người trước mặt chống được tất cả uy áp, khinh thường trừng mắt tầm Mới Vừa. "Linh Nguyệt tiểu thư, ngươi đây là ý gì?" Tầm Mới Vừa rất là bất mãn nhìn Linh Nguyệt, thân tình nhưng có chút kiêng kỵ. Hắn mặc dù không sợ Linh Nguyệt, cũng không dám treo chọc Linh Nguyệt sau lưng Tà Nguyệt Cốc. Lợi dụng đồ đệ của mình hấp dẫn địch ánh mắt của người, lại thời khắc phòng bị đồ đệ, bản thân lại len lén chạy tới tầm Bảo. Tầm Mới Vừa, ta đều có chút bội phục vô sỉ của ngươi." Linh Nguyệt khinh thường nói. "Ngươi?" Tâm Mới Vừa bị bóc xuyên tâm nghĩ. Có chút thẹn quá thành giận đứng lên, thế nhưng ở không có được thần giai trí cường giả truyền thừa trước khi, hắn cũng không dám đắc tội Linh Nguyệt, cuối cùng chỉ có thể nén đến giận. Ngươi chẳng lẽ không muốn tiến vào truyền thừa chi địa sao? Tầm mới vừa lạnh lùng nói. Quả nhiên, nghe được lời của đối phương, Linh Nguyệt thân thể bỗng nhiên dừng lại. Thần giai trí cường giả truyền thừa đối với nàng mà nói trọng yếu phi thường, nàng căn bản không khả năng buông tha. Mọi người không nên nội chiến, vẫn là muốn muốn như thế nào đối phó thiên giai yêu thú đi. Hai bên trái phải, mộ thanh đám người ngay cả vội vàng khuyên giải nói. Linh Nguyệt có trực bức thiên giai thực lực, nếu như đem Linh Nguyệt khí đi, bọn họ sẽ thiếu một phần an toàn. Các ngươi thương lượng xong sao? Ta đã ở nơi này chờ không nhịn được. Lúc này, thiên giai yêu thú huyết kim sư đột nhiên nộ quát một tiếng, lần thứ hai tỏ khắp ra huy thế cường đại. Giống. Nhất đạo dung trời giống truyền đến, một mạch hướng mọi người phúc bắn đi. Đây chính là huyết kim sư sư tử hống. Sóng âm khắp bầu trời bị bám từng đạo gợn sóng vô hình trên không trung quần cuộn nổi lên tầng tầng rung động một tiếng gầm song tử sơn đều đi theo run run kháng trụ, mọi người thất kinh liên tục gầm lên giận dữ ông càng lãng vượt qua đám người ra nguyên khí thôi động đại đỉnh đồng dạng có một cổ vô hình ba động chậm rãi lan tràn ra nên hướng huyết kim sư công kích 3. lưỡng đạo vô hình công kích ở giữa không trung đụng vào nhau bộc phát ra chấn động kịch liệt lấy va chạm làm trung tâm chung quanh nguyên khí kịch liệt lan lội Cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Càng Lãng bức liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kia cũng theo trở nên thương bạch khởi đến. Dù cho hắn có thiên giai nguyên khí nơi tay, thế nhưng đối mặt thiên giai yêu thú công kích, vẫn trốt tại hạ phòng. Không có cách nào thiên giai nguyên khí chỉ có ở thiên giai cường giả trong tay, mới có thể bột phát ra uy lực mạnh nhất. Còn như hoàng cấp cường giả, vẹn vẹn có thể thôi động thiên giai nguyên khí mà thôi. Mọi người còn chờ cái gì? Sóng vai lên A. Càng Lãng chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng cuốn cuộn bị hắn cứng rắn xanh xanh áp trở lại, sau đó hướng về phía mọi người quát. Chương 544, Thiên giai nguyên khí, thiên giai yêu thú. Giết đi. Mộ Thanh Thản như nói, trong giọng nói lại tràn đầy nồng nặc sát ý. Đó lấy, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn bức bắn ra, chỉ thấy trong tay hắn vũ phiến nhẹ nhàng vung lên, cùng phong pháp phối, một mạch hướng huyết kim sư phóng đi. Cái này Mộ Thanh dĩ nhiên là một gã linh tu, hơn nữa còn là một gã phi thường cường đại linh tu. Mê Viễn quốc độ Yêu đồng quát lạnh một tiếng, một con kia mắt phải ở nguyên khí thôi phát hạ, đồng nhiên nhộn nhạo ra yêu dị thần mang, một cổ vô hình ba động tỏ khắp ra, tại nơi không chung, các loại huyến cảnh mọc thành bụi, khiến cho người hoa mắt thần ly. Cái này thần mang mặc dù chỉ là đối tượng huyết kim sư, thế nhưng ô chi đám người xa xa nhìn lên, tâm thần không khỏi sẽ chìm vào trong đó. Thật là đáng sợ cảnh tượng huyền ảo. Ô chi tan thán một tiếng, vội vã thu liễm tâm thần, không hề nhìn cảnh tượng huyền ảo. Huyết Kim Sư ở hai người liên thủ dưới sự công kích, dứt khoát không hái sợ, nhưng thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia dao động khắp nơi, khiến tâm thần của người ta chập chờn, cả người đều theo đung đưa. Huyết Kim Sư bỗng nhiên về phía trước một bước, con khổng lồ bàn chân khổng lồ, giống như kình thiên thần trụ một dạng, ầm ầm giẫm ở song tử đỉnh sườn núi chỗ, cuồng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía cuộn sạch đi. Thổ thạch tung bay, bụi mù tràn ngập, cơn lốc cuồng bạo bật người trở nên một ngăn trở, lại khó mà tiến thêm mảy may. Ung ung. Song Tử Sơn đung đưa kịch liệt đứng lên, khổng lồ kia uy thế trực tiếp đem cơn lốc nghiền thành phấn vụn. Mộ Thanh không chịu nổi gánh nặng, cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi thương bạch khởi đến, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này đây, yêu đồng mê Huyễn Quốc Độ cũng đến, các loại cảnh tượng huyền ảo hướng huyết kim sư bao phủ đi. Giống. Huyết kim sư trong con người bỗng nhiên bắn ra nhất đạo tiêm máu, trực tiếp từ mê huyễn trong đất nước sen kẽ đi ra ngoài, huyết khí ngập trời dựng lên, mê huyễn quốc độ trong nháy mắt trở nên bất khâm đứng lên bị cuồng phách huyết khí xông phá thành mảnh nhỏ. A, yêu đồng thân hình đẩy lùi, hai tay chăm chú che con kia mắt phải, tiếng kêu rên liên hồi. Thật đáng sợ. Trong lòng của mọi người hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là tùy tiện một kích, đã đem hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh đánh tan, quả nhiên không hổ là thiên gia yêu thù a. Thế nhưng, cái này cũng không có dọa lui chúng tu giả. Sắt. Khương Ngọc Minh, Đông Phương tiểu đám người phi thân mà lên, dẫn theo chúng tu giả trực tiếp sát hướng huyết kim sư. Bây giờ là tên đã trên dây, nếu không phải có thể đánh tan huyết kim sư, bọn họ đem không còn cách nào mở ra mở ra truyền thừa chi địa. Sở dĩ là thần giai trí cường giả truyền thừa, bọn họ cũng muốn liều mạng mệnh. Khương Ngọc Minh trong tay cầm một bả trong suốt ngọc kiếm, ở nguyên khí thôi phát hạ, nổ bắn ra ám sát bạch sắc quan mang. Hiện hách uy thế từ ngọc kiếm thượng bức bắn ra, trực tiếp phá toái hư không. Tô Chí Tâm thần lần thứ hai chấn động, cái này ngọc kiếm dĩ nhiên cũng là thiên giai nguyên khí. Em gái ngươi Những thứ này đại thế lực nội tình quả nhiên thâm hậu, tùy tiện ra đến một người học cho đều có thiên giai nguyên khí bằng thân. Bắp thịt trên mặt của hắn không ngừng co quắp đứng lên, trong con ngươi tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Cái này thật đúng là là người so với nhân khí người chết ta. Muốn nghĩ bọn họ còn đang là một ít đỉnh cấp nguyên khí đả sinh đả tử, mà này đại thế lực đệ tử, cũng đã cầm thiên giai nguyên khí hoành hành. Đông phương kiểu đồng dạng không đơn giản, ở trong tay của nàng, dĩ nhiên xuất hiện một viên nhỏ dài chấm tuyến. Châm lóe ra bích lụa ánh quang, mặt ngoài tỏ khắp ra một cổ hàn ý lạnh như băng. Còn như dây kia, còn lại là đỏ chói mắt, cuốn quanh ở hai tay của nàng mười ngón tay trong lúc đó, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Đông phương tiểu hạnh trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, lan hoa chỉ dẫn, châm dài bắn ra, nếu như lưu tinh thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, chỉ có đỏ tươi sợi tơ bại lộ ở trước mắt mọi người, nhanh chóng về phía trước toàn bắn đi. Châm này tuyến dĩ nhiên cũng là thiên giai nguyên khí thế vậy, ô chi đã hoàn toàn chết lặng. kim giảo tiễn, đúng lúc này, tầm mới vừa đột nhiên trợn quát một tiếng, trực tiếp tê xuất trong tay thiên giai nguyên khí, kim giảo tiễn giống như lưỡng cái dao long nhất vậy, trên không trung xê dịch lóe ra, bước lên giống giận, một mạch hướng huyết kim sư thôn về đi. giống, đối mặt mọi người công kích, huyết kim sư giống giận liên tục, cho các ngươi kiến thức một chút ta huyết kim sư lợi hại. côn bạo khí thế từ huyết kim sư trên người tỏ khắp ra, tịch thiên màn địa, uy lâm thiên hạ. Hùng hùng. Hai chân của hắn đống nhiên chúng tên trên mặt đất, toàn bộ song tử sơn đều đi theo kịch liệt rung rung, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, mê ngông kim quang hướng bốn phía di tàn mát. Kim quang này hóa thành sắc bén nhất kim kiếm, bắn về phía chúng tu giả. Khương Ngọc Minh hủ ở hế ra kiếm mang ở kim quang kia phía dưới, trực tiếp vỡ vụn ra đi. Kim quang quét ngang, đông phương tiểu Trâm dài bị trực tiếp rung ra hư không, cũng không có cùng màu đỏ sợi tơ liền cùng một chỗ, dây đỏ kia hoàn toàn chính là một cái nguy trang của nàng loại này thủ đoạn ở thiên giai yêu thú trước mặt trở nên như vậy yếu đuối bất kham. kim giảo tiện hóa thành lưỡng con dao long không ngừng gào thét kim mang bắn thủng thân thể của bọn họ vô lượng nguyên khí tỏ khắp hướng bốn phía bên kia chúng tu giả cũng sung lên đều thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn hướng huyết kim sư đánh tới trong lúc nhất thời giữa bầu trời kia huyễn lệ không gì sánh được kiếm mang loại ra ánh đao trần ngập các loại nguyên khí bay múa đầy trời còn có linh tu thi triển ra các loại linh pháp băng bạc và diễm thủy long các loại đan vào một chỗ, toàn bộ hướng huyết kim sư tiến lên. thế nhưng rất đối với như vậy đông đảo công kích, huyết kim sư vẹn vẹn chỉ là một cước, liền hóa đi tất cả công kích. trong hư không xé rách ra từng đạo vết nứt không gian, toàn bộ thiên địa nguyên khí bị khuấy động kịch liệt cuộn cuộn. song tử sơn không ngừng truyền đến trận trận ầm vang, vô luận là huyết kim sư, vẫn là những thiên giai đó nguyên khí, bộc phát ra huy thế khiến song tử sơn đều phải run dậy. cơn loạn kim mang quét ngang toàn bộ thiên địa. a. Trong ngáy mắt, chúng tu giả thương vong thẳng trọng, những tu vi thấp kia tu giả, mình bị kim mang bắn thành cái sảng. Vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc, hơn 10 người tu giả triệt để mất đi tính mệnh. Sư tỷ ngươi không ra tay sao? Lâm tinh tò mò hướng Linh Nguyệt hỏi. Linh Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu huyết, chỉ là lắc đầu, ý kia đã hết sức rõ ràng. Linh Nguyệt, chúng ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, còn không dùng bảo hộ chúng ta, này tu giả nhanh không kiên trì nổi. Tiểu huyết bất đắc dĩ nói. Hắn lại như vậy có lòng tự trọng, bị một nữ nhân bảo hộ, hắn luôn luôn có loại xấu hổ. Sống chết của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Linh Nguyệt hờ hứng nói rằng, những thứ này tu giả nếu là bị huyết kim sư toàn bộ giết chết, chúng ta cũng vô pháp mở ra truyền thừa cấm chế. Tiểu huyết thở dài nói, được, xem ở truyền thừa phân thượng, ta liền cứu bọn họ một mạng. Linh Nguyệt ngâm lại, mở miệng nói, một cổ khí thế cường đại nhanh chóng kéo lên cao. Theo nguyên khí kích phát. Ở sau lưng của nàng dĩ nhiên hiện ra nhất đạo huyết mạch huyết ảnh. Rộng lớn mạnh mẽ trên biển khơi, một luân gian minh nguyệt chậm rãi mọc lên, khí thế bằng bạc, nguyên khí tràn đầy. Nhưng thấy linh nguyệt thủ đoạn nhất chuyển, một bả loan đao xuất hiện ở trong tay. Cái này loan đao giống như là một vòng trăng trọn, biểu hiện nhộn nhạo ra lạnh lùng qua mang, bức tâm hồn người. Cái này loan đao cũng là một kiện thiên giai nguyên khí. Đối với lần này, Ochi đã triệt để chết lặng. Chương 545, huyết mạch chi lực. Linh Nguyệt trong tay Loan Đao đống nhiên nổ bắn ra Nhất Đạo U Lánh đường vòng cung ở sau lưng huyết mạch thôi phát hạ trực tiếp phá toái hư không hướng huyết kim sư chém tới cái này Nhất Đao khí thế u lãnh phong mang tất lộ hư không trực tiếp bị chém thành từng đạo mảnh nhỏ huyết kim sư hãi giật mình trong tròng mắt huyết khí đột nhiên tăng mạnh hóa thành Nhất Đạo huyết kiếm nên hướng hình bán nguyệt đao chém ầm hai người đụng vào nhau phát sinh tiếng chấn động kịch liệt hình bán nguyệt đao chém trên không trung vỡ vụn ra. Mà huyết kiếm đồng dạng bị chém đứt thành hai đoạn, khắp bầu trời tia máu tỏ khắp. Một kích này, dĩ nhiên cùng huyết kim sư đấu ngang tay. Linh nguyệt chém. Linh nguyệt trầm quát một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt tăng mạnh, sau lưng huyết mạch hư ảnh càng là nhộn nhạo ra huy thế cường đại, nước biển bốc lên, minh nguyệt trên không. Loan đao chém ngang giữa trời, một cổ vô hình ba động tản mắt ra, hóa thành nhất tôn to lớn chang rằm, duỗi treo ở trong hư không, theo loan đao vũ động, hướng huyết kim sư rơi đi. Ùng ùng trong rằm khí thế của Bàng Bạc, đem hư không nghiền ép phát ra trận trận ầm vang. Nhất đạo to lớn lô đen xuất hiện ở giữa không trung, sâu thẳm, khủng bố, mà trang rằm làm mất đi trong hắc động bạo khiêu ra. Giống. Huyết Kim Sư nổi giận gầm lên một tiếng, mêng ngông nguyên khí phá thể ra, khi hắn quanh thân, lóe ra chói mắt kim mang, cả người giống như là một vòng hạo nhật. Nhìn rơi xuống phía dưới trang rằm, hắn không hề sợ hãi, trực tiếp lấy hai chân hướng trang rằm đập tới. Chói mắt kim mang lấy hai chân của hắn làm trung tâm, Trực tiếp xung kích ra, giống như là một đạo kim sắc quang trụ, uy mảnh bá đạo. Huyết kim sư là ứng phó Linh Nguyệt công kích, nhưng không cách nào bận tâm còn lại tu giả, chúng tu giả vội vã rút lui khỏi vòng chiến. Linh Nguyệt không hổ là tà nguyện cốc đệ tử, thực lực quá cường đại. Của nàng trên biển Minh Nguyệt huyết mạch đã con ngưng thực dấu hiệu, một ngày tiến nhập thiên giai, thực lực kia chỉ sợ sẽ trong nháy mắt tăng mạnh. Chỉ là không biết, một kích này có hay không có thể bị thương nặng huyết kim sư. Chúng tu giả thở dài nói. Mặc dù là này 12 đại thực lực đệ tử, đối với linh nguyệt buộc phát ra huy thế, cũng là kinh thán không thôi. Ùng ùng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng vang lên, trang rằm cùng kim trụ đụng vào nhau, giống như hai cái khổng lồ tình cầu đụng nhau một dạng, nhấc lên thật lớn thành thế. Song tử sơn kịch liệt rung rung, tựa như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dần dần, trang rằm hậu lực có chút không đủ, bị kim trụ đụng nhau lung lay sắp đổ. Rốt cục, kim trụ bắn thủng trang rằm, một mạch hướng không trung phóng đi. Chư vị đến lúc này các ngươi còn muốn bảo lưu sao? Tầm mới vừa chợt quát một tiếng, lần thứ hai tế xuất kim rào tiễn hướng huyết kim sư kéo đi, lưỡng con dao long trên không trùng không ngừng sôi trào. Đây là cơ hội tốt nhất, mọi người cùng nhau xuất thủ diệt cái này thiên gia yêu thú. Càng lãng chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí kích phát, phía sau hiện ra huyết mạch hư ảnh, dĩ nhiên là một lùn cây hoa đào, đào hoa nở rộ, tỏ khắp da nồng nặc mùi hoa. Sau đó hắn lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên gia nguyên khí đại đỉnh trong nháy mắt buộc phát ra huy thế cường đại, gọn sóng vô hình nộn nhạo lái đi, đem hư không dao động xuất ra đạo đạo rung động. Khương Ngọc Minh khẽ quát một tiếng, đồng dạng kích thích ra huyết mạch hư ảnh, hắn huyết mạch dĩ nhiên cùng lục đạo tiên nhân liếc mắt, cũng là thần kiếm huyết mạch, hắn đồng dạng lấy huyết mạch chi lực thôi phát trong tay ngọc kiếm, huy thế vọt thẳng phá thiên địa, hướng huyết kim sư bao phủ đi. Mộ Thanh, Đông Phương Tiểu, yêu đồng đám người đều kích thích ra huyết mạch chi lực, sau đó lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, huy thế hầu như cường đại đến bạo nổ còn lại chúng tu giả cũng đều là thần tướng nước thiên chi tiêu tử trong nháy mắt lại có mấy người kích thích ra huyết mạch chi lực bọn họ mặc dù không có thiên giai nguyên khí thế nhưng sử dụng cũng đều là đỉnh cấp nguyên khí chiến lực cũng là không thể khinh thường trong lúc nhất thời tất cả công kích toàn bộ hướng huyết kim sư bao phủ tới đồ sộ không gì sánh được huyết mạch dĩ nhiên toàn bộ đều có huyết mạch nhìn đây hết thảy ô trí tự mình lẩm bẩm ở thánh nguyên quốc hắn hầu như chưa nhìn thấy qua bao nhiêu tu giả giác tỉnh huyết mạch Thế nhưng cái này thần tướng quốc lại tựa như gặp may mắn một dạng, gần đây trăm tu giả trùng, lại có lương thành đô giác tỉnh huyết mạch, điều này làm cho ô trí khiếp sợ không thôi. Không cần quá kinh ngạc, những người này đều là các đại thế lực thiên chi kêu tử, thần tướng quốc nội, cũng không như ngươi tưởng tượng vậy, khắp nơi đều có huyết mạch dị năng giả. Tiểu huyết tựa hồ cảm thụ được ô trí tâm tư, bình tĩnh nói. Các ngươi nói, những người này có thể đánh bại thiên gia yêu thú sao? Lâm tinh hướng ô trí đám người hỏi. đúng vậy Những người này không chỉ có huyết mạch chi lực, còn có thiên giai nguyên khí. Hai người này chung vào một chỗ, rốt cuộc có thể bộc phát ra dạng gì huy lực, ta cũng vô pháp xác định. Âu trí trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng, lấy hắn hoàng cấp cấp 2 thực lực, đã có thể vượt cấp khiêu chiến nhất hoàng cấp cường giả cấp 8, còn như đối mặt hoàng cấp cửu cấp, hoàng cấp tuột cùng cường giả, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp tự bảo vệ mình. Nếu như cùng những thứ này giác tình huyết mạch, lại có thiên giai nguyên khí nơi tay hoàng cấp cường giả tối đỉnh đánh nhau mà nói vậy hắn chỉ có chạy trốn chết ầm mọi người công kích toàn bộ đánh vào huyết kim sư trên người huyết kim sư giống giận liên tục trong con người tất cả đều là vẻ không cam lòng trong cơ thể hắn không ngừng bộc phát ra mênh mông nguyên khí ba động hoàn toàn bằng vào một đôi nhục trường đám đông công kích nhất nhất đánh tan chỉ là những cường giả kia công kích liên miên bất tuyệt nhân số lại từ từ hắn bắt đầu có chút một cây chẳng chống vững nhà kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng truyền đến song tử sơn không ngừng run rẩy động Sơn Thạch tung bay, từng viên một khổng lồ cổ thụ tại nơi dư ba hạ hóa thành nát bấy. Các ngươi những thứ này đồ vô sỉ, ta sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Huyết Kim sư cùng nộ, nguyên khí kia ba động khô loạn không ngớt, một đôi mắt trung không ngừng bắn ra từng đạo tiêm máu, bắn về phía chúng quanh tu giả. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có tu giả chôn vùi ở Huyết Kim sư trong tay. Đều đi chết đi. Huyết Kim sư điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy hai chân của hắn đung nhiên trúng tên ở song tử trên đỉnh núi, ung ung côn bạo tiếng oanh minh vang lên, từng cục đá lớn bay lên đập về phía này tu giả, mà song tử sơn cũng rốt cục bất kham phụ trọng, bắt đầu sụp xuống đứng lên. lúc mới bắt đầu chỉ là cục sụp đổ, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hơn nữa huyết kim sư một cước kia nhất đạo khe nước to lớn trực tiếp đem song tử sơn cắt thành hai đoạn. trên bầu trời nguyên khí sao động không nớt, huyết kim sư hoàn toàn nổi điên. Hai chân không ngừng ở song tử trên đỉnh núi chúng tên đứng lên. Cả ngọn núi đều rất giống bay lên, khắp nơi thiên thạch khối bay lượn, đem chúng tu giả che phủ ở trong đó. Phốc phốc phốc. Rất nhiều tu giả trực tiếp bị đập thổ huyết không ngừng, trong chốc lát, lại có rất nhiều tu giả trôn vùi ở huyết kim sư trong tay. Lúc này, huyết kim sư đồng dạng không dễ chịu, thân thể khổng lồ bị nhuộm thành màu đỏ, không biết là hắn mình tiên huyết, vẫn là này tu giả tiên huyết. Huyết kim sư khí tức có chút yếu ớt, đối mặt mọi người cường lực công kích, Dù cho hắn thân là thiên gia yêu thú, cũng bị bị thương nặng. Trước 546, truyền thừa chi địa xuất hiện. Huyết kim sư thụ thường, mọi người tăng thêm sức nữa. Mắt thấy huyết kim sư bị thương, chúng tu giả phấn chấn không hiểu, công kích thay đổi càng thêm mánh liệt lên. S. John Z khởi vũ giật tử thư S. John Z. Nhất là này 12 đại thế lực đệ tử, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, đối với huyết kim sư uy hiếp phi thường cường đại. Huyết kim sư song đời. Ô chi đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Hai mắt sáng quắc hữu thần, thản nhiên nói: "Trong lòng của hắn phập phồng bất định. Đây chính là khiêu chiến vượt cấp a. Mặc dù là đông đảo tu giả liên thủ, thế nhưng có thể đánh bại huyết kim sư, vậy cũng phi thường làm người ta khiếp sợ." "Giống." Huyết kim sư cực kỳ không cam lòng, không ngừng giống giận. Trên người của hắn tiên huyết càng ngày càng nhiều, mà hơi thở của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đột nhiên, huyết kim sư hoàn toàn buông tha ngăn cản, trong con ngươi huyết lệ ràn rụa, tràn đầy bi thương sạt vẻ. Lẽ nào đây chính là ta huyết kim sư số mệnh sao? Cuối cùng cùng với song tử sơn cùng nhau trầm luân. Huyết kim sư trong tròng mắt bi thương sắc càng thêm nồng nặng. Ở đỉnh đầu của hắn, một đoàn tử khí đột nhiên không có dấu hiệu nào ngưng tụ ra, nhanh chóng hướng bên ngoài cái bọc đi. Chỉ là, đúng lúc này, từ huyết kim sư trên người lại bỗng nhiên lao ra một cổ sung doanh huyết khí, trực tiếp đem tử khí xông tàn mát. Tử khí không cam lòng, tiếp tục ngưng tụ thành hình, sau đó hướng huyết kim sư khóa đi. Chỉ là, Huyết kim sư khí tức mặc dù nhưng đã cực kỳ suy yếu, thế nhưng máu kia khí cũng rất sự dư thừa, căn bản không cho tử khí bất cứ cơ hội nào. Xèo xèo. Đột nhiên, tử khí trung truyền đến nhất đạo cực kỳ không cam lòng tiếng kêu lạ, nghe ở trong thai của mọi người, chỉ cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Tử khí lại hướng chết đi tu giả khỏa đi, thế nhưng, trên thi thể kia dĩ nhiên cũng lao ra một đoàn huyết khí, khiến hắn tử khí không còn cách nào thực hiện được. Cuối cùng, hắn tử khí chỉ có thể không cam lòng tối lui triệt để ly khai song tử sơn. S tron g tở sở t kế tiếp S tron g. Toàn bộ hiện trường quỷ dị bình tĩnh trở lại, mọi người cũng đình chỉ đối với huyết kim sư công kích. Rất nhiều người trong con ngươi có tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vừa rồi một màn kia thực sự quá quỷ dị. Lại xuất hiện, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Âu trí chân mày sâu mặt nhăn, khuôn mặt vẻ mê mang. Số mệnh thì như thế nào? Ta không cam lòng. Huyết kim sư giống giận liên tục, trên người đột nhiên bộc phát ra một độ nguyên khí ba động. Hắn đang thiêu đốt nguyên đàn lực, nhưng thấy thân hình hắn khẽ động, một mạch hướng thiên không trung bỏ chạy, tựa như muốn xông ra song Tử Sơn. Một cổ vô hình ba động lặng yên không tiếng động xuất hiện ở giữa không trung, huyết kim sư trực tiếp bị bắn trở về đi. Thân thể hắn còn không có rớt rơi xuống đất, lại nghe được vang một tiếng nổ vang, thân thể cao lớn vỡ ra được. Huyết nhục văng tung tóe, huyết thủy vãi hướng sụp đổ song Tử Sơn, trong chốc lát, song Tử Sơn đã bị nhuộm thành đỏ như máu, cực kỳ quỷ dị. Chúng tu giả nhìn đây hết thảy, sắp mặt đều vô cùng nhục nhã, rất rõ ràng, đây hết thề cũng không tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Ung ung, Song Tử Sơn lần thứ hai ầm vang đứng lên, thổ thạch tung bay, đất rung núi chuyển, toàn bộ Song Tử Sơn nhanh chóng than sập xuống. Chúng tu giả kinh hãi, đều tránh ở trong bầu trời. Mọi người cẩn thận, tựa hồ có cái gì không đúng. Âu Chi hướng mọi người nhắc nhở, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sụp đổ Song Tử Sơn, tùy thời làm tốt khởi động thuẫn gian di động phần mềm hoặc chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người là Khẩn Trương nhìn đây hết thảy. Tiếng oanh minh duy trì liên tục nửa khắp đồng hồ, nguyên bản sắp nhập vần Tiêu Song Tử Sơn, lúc này chỉ còn lại có một tòa, huyền như một cây thông thiên thần trụ. Còn như mặt khác một tòa, lúc này đã bị san thành bình điện. Song Tử Sơn tiêu thất, lại dâng lên nồng nặc kiến vụ, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem sương khói kia che phủ ở trong đó. Chúng tu giả thấy vậy, con mắt trừng lớn lớn, sau đó, còn lại là vui mừng không thôi. Cấm chế cái này dĩ nhiên là một cái khổng lồ cấm chế lẽ nào nơi này chính là truyền thừa chi địa trong lòng của mọi người kích động không thôi ô trí mấy người cũng là phi thường hết ý nhìn đây hết thảy thật chẳng lẽ là truyền thừa cấm chế từ phía trước các loại dấu hiệu cho thấy truyền thừa địa đồ rất có thể là giả thế nhưng trước mắt một màn này rồi lại khiến ô trí nổi lên nghi ngờ số mệnh máu huyết song tử sơn từ khí Ô trí trong đầu không ngừng hiện ra tiến nhập thần trôn cất chi địa nhìn thấy tất cả, cái này tất cả sự tình đều tràn đầy quỷ dị. Thần trôn cất chi địa, thần giai trí cường giả vẫn lạc chi địa, tuy là mỗi ngày đều có tu giả tiến nhập thần trôn cất chi địa tham tầm bảo vật, thế nhưng có thể chân chánh mang theo bảo vật rời đi tu giả lại cực kỳ bé nhỏ. Đây hết thề đều cho thấy thần trôn cất đất hung hiểm, mà bây giờ lại xuất hiện thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy xuất hiện, khiến Ô trí kinh nghi bất định. Huyết Kim Sư trước khi chết câu nói kia một mực trong đầu của hắn hiện lên, thật lâu lái đi không được. Hy vọng đây là thật truyền thừa chi địa đi. Ô trí tìm không được bất cứ manh mối nào, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Tầm mới vừa, nơi đây thật là truyền thừa chi địa sao? Yêu đồng chăm chú nhìn chằm chằm tầm mới vừa, lớn tiếng hỏi. Trong ngáy mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến tầm mới vừa trên người. Mà lúc này, tầm mới vừa biểu tình lại thay đổi không tự nhiên lại, bất đắc dĩ cười khổ, ta cũng không biết. Ngươi không biết. Điều này sao có thể? Đến lúc này, ngươi còn muốn ăn một mình. Có tin hay không trước tiên đem ngươi phí? Giao ra truyền thừa địa đồ, mọi người tha cho ngươi khỏi chết. Hắn vừa mới nói xong, lập tức khiến cho mọi người bất mãn, đều hướng về phía hắn nổ mắng lên. Tầm mới vừa, ngươi chẳng lẽ không cho mọi người một lời giải thích sao? Khương Ngọc Minh lạnh lùng nhìn tầm mới vừa. Mọi người sát nhân nhất ánh mắt, khiến tầm mới vừa cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Truyền thừa địa đồ chỉ là vạch truyền thừa chi địa ở tòa này song tử trên đỉnh núi, còn như những thứ đồ khác, cũng không có bất kỳ nói rõ, các ngươi nếu không tin, cái này truyền thừa địa đồ cứ việc cầm đi tốt. Đến lúc này, tầm mới vừa chỉ có xuất ra địa đồ. Mọi người tiếp nhận địa đồ, tầm mới vừa nói quả nhiên không giả, chỉ thị chính là một mạch hướng nơi đây. Nghĩ đến không có sai, nơi này chính là truyền thừa chi địa. Mọi người cuối cùng nhất trí xác định nói mà thiên gia yêu thú huyết kim sư chính là mở ra cấm chế một cái chìa khóa. Số mệnh. Lẽ nào đây chính là huyết kim sư số mệnh? Ô chi đột nhiên có một chút hiểu ra. Huyết kim sư bị hạn chế ở song Tử Sơn, chính là nhất đạo khảo nghiệm, nếu như chúng tu giả có thể đánh bại huyết kim sư, dĩ nhiên là đi qua khảo nghiệm, mà chỉ có huyết kim sư máu huyết, mới có thể làm cho cái này chuyển thừa chi địa hiện lộ ra. Thảo quái gì thủ đoạn? Ô chi trong lòng vẫn phi thường nghi hoặc, Vì sao đoàn kia tử khí lại đột nhiên xuất hiện? Đoàn kia tử khí rõ ràng cho thấy muốn cướp đoạt huyết kim sư sinh mệnh lực, nhưng là lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Ô trí lại nghĩ tới cái viên này tự ma châu, những tử khí đó ở thôn vệ sinh vật sinh mệnh lúc, tựa hồ cũng nhận được trở ngại. Truyền thừa chi địa đang ở trước mắt, chỉ cần phá cái này cấm chế, có thể có được thần giai trí cường giả truyền thừa, mọi người còn chờ cái gì? Đột nhiên, nhất đạo chấm hát âm thanh đang lúc mọi người vang lên bên v Khiến chúng tinh thần của người ta trong nháy mắt tăng vọt đứng lên Nhưng thấy này tu giả trong con ngươi, Toàn bộ nổ bắn ra nồng nặc vẻ Trưng 547 Thiên giai cường giả tới Thần giai trí cường giả truyền thừa A Chưa có người nào không động tâm Ô Chí hô hấp lập tức thay đổi nặng nề, Nhìn phía truyền thừa chi địa ánh mắt nóng cháy không gì sánh được Chỉ cần có thể đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa liền rất có thể sẽ tấn thăng đến thần giai Thần giai mê hoặc A Chỉ sợ thiên giai cường giả cũng sẽ động tâm đi. Chỉ là, thiên giai cường giả đối với thần trôn cất chi địa xuất hiện thần giai truyền thừa chuyện này, hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng, dĩ nhiên không có một thiên giai cường giả xuất hiện ở này. Đây càng thêm khiến chúng tu giả kích động, không có thiên giai cường giả xuất hiện, bọn họ hầu như sẽ càng nhiều. Mọi người đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn công kích cấm chế thời điểm, nhất đạo kích động tiếng cười to đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. ha ha dĩ nhiên thật sự có thiên giai truyền thừa, cháu ta phi cơ duyên quả nhưng thâm hậu. Theo cái này một giọng nói chuyên gia, nhất đạo cường tuyệt khí tức ba động tỏ khắp ra. Mọi người thần sắc cứng lại, biểu tình trên mặt đều thay đổi nhìn không khá lắm. Xa xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến, trong nháy mắt cũng đã phủ xuống đến đỉnh đầu của mọi người. Thiên giai cường giả. Người này dĩ nhiên là thiên giai cường giả. Trong lòng của mọi người rất là khổ sát. Bọn họ mới vừa rồi còn ở may mắn không có thiên giai cường giả tới đây, trong nháy mắt tiểu ra hiện tại một gã thiên giai cường giả. Tôn Phi. Thiên giai nhất cấp cường giả, tấn thăng đến thiên giai chỉ có thời gian một năm, mặc dù không gì sánh được, cũng đủ để coi rẻ tất cả mọi người tại chỗ. Đương nhiên, nếu như mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, giống đối phó huyết kim sư vậy đối phó Tôn Phi, cũng không phải là không có khả năng đánh bại Tôn Phi. Tôn Phi xem đều không đi xem chúng tu giả, một đôi con mắt không ngừng tại nơi cấm chế đi lên trở về dò xét, trong mắt thần Thái Bình phục thấy nồng nặc. Tiên bối, nơi đây thật là truyền thừa chi địa sao? một gã tu giả cẩn thận hướng tôn phi hỏi, tôn phi liếc chúng tu giả liếc mắt, lãnh đạm nói ra, cái gì truyền thừa chi địa, chỉ là một phong ấn mà thôi, nếu bản tôn đã tới, nơi đây không có các ngươi cái gì sự tình, đều tàn đi. nghe được hắn, chúng tu giả sắc mặt của đều là biến đổi, tức giận nhìn chằm chằm tôn phi, cái này truyền thừa chi địa là bọn hắn hao hết tâm lực phát hiện, hiện tại cái này tôn phi không chỉ có muốn chia một chén suất, lại vẫn muốn chiếm lấy toàn bộ truyền thừa chi địa, mọi người há có thể nguyện ý? chỉ là. Tôn Phi là thiên giai cường giả, chúng tu giả giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có nén lĩnh giận. Tiên bối, chớ không phải là lấn phụ chúng ta không biết hàng sao. Đúng lúc này, yêu đồng tiến lên trước một bước, đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tôn Phi sắc mặt của phát lạnh, khí thế cường đại bức bắn ra, một mạch hướng yêu đồng ép tới. Yêu đồng thân thể ngay cả thoáng qua, bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau ra mấy bước, trong cơ thể nguyên khí kích phát, sau lưng huyết mạch huyết ảnh nổi lên. Dĩ nhiên là một con vô cùng quỷ dị huyết mâu Vẫn chưa có người nào dám coi rẻ ta phi vũ sơn đệ tử Thiên giai cường giả cũng không được Yêu đồng lần thứ hai quát lạnh một tiếng Trong con ngươi không ngừng lóe ra tầng tầng mê huyễn cảnh sắc Hắn tiến lên trước một bước, thần tình băng lãnh Phi vũ núi là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực Yêu đồng thân là phi vũ núi đệ tử Tự nhiên có tư cách kiêu ngạo Phi vũ núi Tôn phi ánh mắt đông lại một cái Khí tức trong nháy mắt yếu đi nhiều Hắn có thể không gặp tại chỗ tu giả để và mắt, thế nhưng hắn cũng không dám coi nhẹ 12 đại thế lực đệ tử. Dù sao, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một tiểu thế lực tông chủ mà thôi, 12 đại thế lực muốn diệt hết hắn tông môn, vẹn vẹn chỉ là một câu nói sự tình. Nếu là Phi Vũ Sơn đệ tử, tự nhiên có tư cách thăm dò chuyển thừa chi địa. Tôn Phi phải nhường đường. Vậy chúng ta thì sao? Mộ thanh mấy người cũng bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn Tôn Phi, thần tình rất là coi thường. Ma Linh Điện càng lãng. Khương gia khương ngọc mình, tà nguyệt quốc linh nguyệt, lục phiến môn mộ thành, đông phương gia đông phương kiểu, có hay không tư cách này. Tôn phi mã thượng thay đổi lúng túng. Hắn thật không ngờ trong này lại có nhiều như vậy 12 đại thế lực đệ tử. Đón lấy, còn lại tu giả cũng đều báo ra khỏi nhà, mặc dù không có 12 đại thế lực vậy hùng hậu, nhưng cũng là một phương thế lực, dĩ nhiên không có một tàn tu. Tôn phi chỉ là một môn phái nhỏ tông chủ, hắn căn bản không dám đi đắc tội những thứ này thiên tử kiêu tử. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút âm trầm. Nhớ hắn đường đường thiên giai cường giả, thậm chí ngay cả nối tới một đám hoàng cấp tu giả thỏa hiệp, đây quả thực là sỉ nhục a. Hừ, đợi ta đoạt được thần giai truyền thừa, tu vi tiến nhanh phía sau, nhất định đem những thứ này thế lực giẫm ở dưới chân. Tôn Phi ở trong lòng hung hăng kêu lên, ta là Tà Nguyệt Cốc đệ một dạng, những thứ này đều là bạn của ta, Tà Nguyệt Cốc đệ tử ứng nên có tư cách này chứ? Cuối cùng chỉ còn lại có ô trí một đám người, tiểu huyết đi lên trước. Hướng Tôn Phi nói rằng, ta nguyện cốc đệ một dạng tự nhiên có tư cách này, thế nhưng những người khác mà, không có mặt mũi này. Tôn Phi lạnh lùng nhìn ô trí đám người. Ngày hôm nay hắn bị nhục nhã đã đầy đủ nhiều, nếu như nếu không có thể tìm về một điểm bộ mặt, vậy thật là ném vào mặt. Thậm chí, khi hắn nghe được ô trí đám người không thuộc về một cái đại thế lực phía sau, hắn tâm lý ngược lại thở phào. Nơi đây đã không có các ngươi chuyện gì, cút nhanh lên đi. Tôn Phi cư cao lâm hạ nhìn ô trí đám người, ngạo nghễ nói rằng. Tôi chỉ đám người tự nhiên là giận dữ, thế nhưng đối mặt thiên giai cường giả, bọn họ lại chỉ có khả năng đem phần tức giận giấu ở đáy lòng. Thiên giai cường giả căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Nếu như làm tức giận thiên giai cường giả, đối phương thuận tay một kích là có thể đem tất cả mọi người bọn họ chôn vùi. Thế giới này người mạnh là vua, nhược trí chỉ có thể tuyển chọn khuất phục. Hắc hắc, một đàn kẻ như run rế, lại vẫn muốn tiến vào truyền thừa chi địa. Nhất định chính là chê cười. Càng lãng suy cười một tiếng. Đối với ô chi đám người chẳng đáng tột cùng. Bất quá hắn một đôi con mắt tinh cũng không ngừng ở khâu nhược tuyết đám người trên người qua lại giò xét, khắp khuôn mặt là dâm tà nụ cười. Ô chi trong lòng giận dữ, hung ác trừng mắt càng lãng, vẫn không nói gì thêm. Ô chi nếu không phải đi vào, ta cũng buông tha. Tiểu huyết một lần nữa đi vào ô chi đoàn người trong đội ngũ, rất là kiên định nói rằng. Tiểu huyết, đó là một cơ hội, ngươi quyết không thể bởi vì chúng ta mà buông tha, như vậy không đáng. Không có gì có đáng giá hay không, không vào vào truyền thừa chi địa, ta cũng như thế có thể tấn thăng đến thiên giai. Tiểu huyết khẳng định nói, hừ, đã như vậy, vậy cũng trách ta không nể tình. Thôn phi phẩy tay háo một cái, nộ khí hanh hanh nói rằng, tiểu huyết nhất định chính là ở phất mặt mũi của hắn A. Tiểu huyết, ngươi. Linh Nguyệt nhìn tiểu huyết, kinh nghi nói rằng, Linh Nguyệt, không nên nói nữa, ô trí là bằng hữu của ta, ta đúng ra không biết bỏ lại bọn họ mặc kệ. Tiểu huyết rất là kiên định nói rằng. Điều này làm cho ô trí đám người rất là cảm động. Được, đối với huynh đệ có tình có nghĩa, như vậy tu giả thực sự là càng ngày càng ít. Đúng lúc này, nhất đạo tán thưởng thanh âm ở trong thai của mọi người vang lên. Theo, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến, từ trên người hắn tỏa khắp ra khí thế, khiến mọi người cảm thụ được áp lực cường đại. Tôn Phi thấy vậy, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Người đến dĩ nhiên cũng là thiên giai cường giả. Trưng 548, tiến nhập truyền thừa chi địa Xa xa, một đạo trường hồng bay vụt mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. S-chon-d kẹo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hủ ạ tản dê la S-chon-d. Bàng bạc uy áp chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt khiến mọi người cảm thụ được áp lực cường đại. Thiên giai cường giả khí tức. Lại là một gã thiên giai cường giả đến. Công tôn bưng. Là ngươi. Tôn phi lập tức liền nhận ra đột nhiên bay vụt đến cường giả. Tôn phi. Ngươi chỉ bất quá vừa mới tấn thăng đến thiên giai mà thôi, không nghĩ tới liền ngông cuồng như thế. Công tôn bưng lạnh lùng nhìn tôn phi, thân tình chẳng đáng tuật cùng. Bản tôn như thế nào hành sự, còn dùng không được ngươi tới quan tâm chứ. Tôn phi sắc mặt tâm trầm, tức giận trừng mắt công tôn bưng. Ô chi đám người chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, thiên giai cường giả giao phong, không là bọn hắn có thể sáp vào tay. Đúng lúc này, lại là một đạo nhân ảnh từ đàng xa nhanh chóng bay vụt mà đến, trong ngáy mắt cũng đã đến trước mặt mọi người. Đối mặt thần giai cường giả truyền thừa chi địa, hai người các ngươi vẫn còn có thời gian rồi ở đây khắc khẩu. Đã như vậy, liền không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta thăm dò truyền thừa chi địa. Cường giả này lạnh rên một tiếng, rất là ưu việt nói rằng. Đoạn thăng bình. Tôn Phi cùng công tôn bưng hai người hàm răng cắn chặt, hung tận trừng mắt tên kia tu giả. Chỉ vì, đoạn này thăng bình thực lực so với hai người bọn họ cũng mạnh hơn một đường. Bọn họ tuy là đồng dạng đều là thiên giai cường giả thế nhưng thiên giai cường giả cũng là có phân chia cao thấp ta phải nhắc nhở các ngươi hiện tại chỉ có chúng ta ba gã thiên giai cường giả nếu như lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới khả năng sẽ có ba mươi tên thiên giai cường giả đến đó đoạn thăng bình lạnh lùng nói ra thế nhưng lời này truyền vào tôn phi hai người trong thay lại khiến thân hình của bọn hắn không khỏi lắc lắc toàn thân một cái giật mình nếu là thật có ba mươi tên thiên giai cường giả đến đó mà nói chỉ sợ bọn họ ngay cả hát khẩu thang cơ hội cũng không có dù sao Ba người đều là một ít tiểu thế lực cường giả, cùng này đại thế lực cường giả không còn cách nào so với. Cũng tỉ như 12 đại thế lực đệ tử, đều có thiên giai nguyên khí bằng thân, bọn họ thân là thiên giai cường giả, lại không nhất định sẽ có thiên giai nguyên khí, đây chính là chênh lệch. Tôn Phi cùng Công Tôn bưng lẫn nhau hung tợn trừng đối phương liếc mắt, rất là ăn ý đỉnh chỉ khắc khẩu. Mà Tôn Phi lại liếc Ô Chí đám người liếc mắt, trong tròng mắt hàn ý băng lãnh toát cùng. Ô Chí âm thầm cười khổ, cái này thật đúng là là hai bay vạ gió a. Tôn Phi rõ ràng cho thấy đem đối với công tôn quả nhiên tức giận chuyển rời đến trên người của hắn. Tiếp đó, ba gã Thiên Giai cường giả liên hợp mọi người bắt đầu công kích cấm chế. Ung ung, Tương Đạo cường đại công kích trầm ầm mà xuống, đem cấm chế có lây động không nứt. Thiên Giai cường giả toàn lực nhất kích, hầu như có thể chém núi đoan nhạc, thế nhưng đánh vào cấm chế trên, nhưng chỉ là để cho nhộn nhạo ra nồng nặc nguyên khí ba động. Linh Nguyệt mấy người cũng không có nhàn rỗi, đều kích thích ra huyết mạch chi lực, thôi phát Thiên Giai nguyên khí hướng cấm chế vanh kích đi, ô trí đám người tự nhận tu vi không còn cách nào cùng mọi người so sánh với, ngược lại ngoan ngoãn rơi đang lúc mọi người sau đó, hơn nữa cũng không có ai sẽ để bọn họ vào mắt, dù sao ô trí đoàn người hiện ra ở bên ngoài thực lực mạnh nhất chính là hoàng cấp xích phòng thủ, vanh vanh ầm http the r hẹn toại cấm chế đang lúc mọi người hành kích phía dưới nổ bắn ra quang mang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng rốt cục bất kham thừa nhận ầm ầm phá tan đến, cấm chế bị phá ngoại trừ, chúng tinh thần của người ta không khỏi chấn động, từng cái kích động không thôi. Theo cấm chế bài trừ, đầy trời yên vụ hướng bốn phía di tàn mát, trong chốc lát, toàn bộ đất trời đều rất giống bao phủ ở trong mây mù. Tại nơi mây mù ở chỗ sâu trong, một đạo môn nhà như ẩn như hiện, truyền thừa chi địa, chúng tu giả kích động không thôi, đều triển khai thân pháp hướng môn hộ phóng đi. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, gần trăm tên tu giả toàn bộ xông nhập môn nhà bên trong. Ô chỉ đám người rất đang lúc mọi người phía sau, cũng đạp nhập môn nhà trung. Mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, ở vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm trong. Đây là một cái khổng lồ không gian, liếc mắt căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối, trên bầu trời hoàn toàn lũ ám, làm cho một loại cảm giác nột ngạt. Nơi này nguyên khí nồng độ quá thấp. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện bất đồng, đều kêu lên sợ hãi. Nguyên khí nồng độ thấp, vậy cho thấy tu giả rất khó từ thiên địa trung hấp thu nguyên khí bổ sung tự thân cũng chỉ có thể dựa vào là đan dược. Ô trí cùng tiểu huyết lẫn nhau nhìn nhau giống nhau, hai người con mắt chậm rãi sáng lên. Không còn cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân, luyện đan sư ở nơi này chuyển thừa chi địa sẽ càng thêm có lợi. Mà lúc này, là cướp giật tiên cơ, này tu giả nơi nào sẽ cố kỵ những thứ này. Ô trí đám người tiến nhập thần trôn cất chi địa lúc, ở trung quanh của bọn hắn dĩ nhiên không nhìn thấy bất kỳ một cái nào tu giả. Nơi này nguyên khí nồng độ quá thấp, Chúng ta là không phải hẳn là trước luyện chế một ít đan dược. Ô Chí nhìn về phía tiểu huyết, hai người tâm hữu linh tê vậy cười rộ lên. Truyền thừa chi địa, nhất định là một cái đánh trận chi địa, là tranh đoạt thần giai cường giả truyền thừa, nhất định sẽ có một phen tranh đấu, mà ở trong đó thiên địa nguyên khí như vậy loãng, đan dược trở nên rất là trọng yếu đứng lên. Chính là binh mã không núp đích, lương thảo đi đầu, không có tiếp tế tiếp viện, cho dù là cường đại trở lại tu giả, cũng sẽ bị tha suy sụp. Muốn làm liền làm. Mọi người lập tức bắt đầu thanh lý riêng mình chữa vật trang bị. Cuối cùng, các loại thảo dược, dĩ nhiên trồng chất thành một tọa tiểu sơn. Thật nhiều. Đặng tử Quỳnh Trường lớn hai mắt, khuôn mặt dại ra, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều như vậy dược liệu. Hơn nữa đại bộ phận cũng đều là cao cấp dược thảo. gì Cửu huyền linh quả. Kém chút đưa bọn họ quên. Ô trí xuất ra 9 miếng tử hồng linh quả, làm cho này 9 miếng linh quả, vài tên hoàng cấp yêu thú kém chút nổi điên. Ta và Tiểu Huyết luyện chế đan dược, các ngươi dùng cửu huyền linh quả tu luyện. Ô Chi đem cửu huyền linh quả phân cho mọi người. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Sích Phong Thú đều chia được một miếng cửu huyền linh quả. Sau đó, Ô Chi cùng Tiểu Huyết bắt đầu luyện chế đan dược. Ô Chi trực tiếp mở ra tự động luyện đan phần mềm hắc, tiếp tục đem một viên cửu huyền linh quả nhét vào trong miệng, cũng bắt đầu tu luyện. Tiểu Huyết thấy vậy, không ngừng hâm mộ, chỉ có thể ngoan ngoãn luyện chế đan dược, hắn cũng không có Ô Chi loại bản lĩnh này. Cửu Huyền Linh Quả vào miệng tan Đi, năng lượng bàng bạc vọt thẳng hướng Ô Chí Tứ Chi bách Hải. Hào năng lượng tinh thuần a. Ô Chí tán thán không ngớt, vội vã vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu mênh mông năng lượng. Các loại thể ngộ ở trong đầu của hắn quanh quẩn, nhất là vậy đối với đột phá linh tu cảnh giới linh nộ, theo cửu huyền linh quả năng lượng, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ẩm. Đột nhiên, ở hắn trong ngóc, chín tối nguyên lực tinh thể nhanh chóng vận chuyển, trực tiếp gắn bó một cái vòng tròn hoàn. Theo năng lượng dũng mãnh vào, Khổng lồ kia viên hoàn nhanh chóng hướng trung gian áp súc, tinh luyện, đệ thêm lui, lại tinh luyện. Cũng không biết quá lâu dài, một viên giống như đá cuội vậy tinh thể xuất hiện ở ô trí trong óc, tỏa khắp ra huy thế cường đại. Đó chính là hắn linh tu chi đan. Theo linh đan ngưng tụ thành công, ô trí linh tu cũng rốt cục tấn thăng đến hoàng cấp. Ở trong cơ thể hắn, khổng lồ kia nguyên đan cùng linh đan hấp dẫn lẫn nhau, tỏ khắp ra hiển hách huy thế, nhộn nhạo ra nguyên khí cường đại ba động. chương thần thủy Ô Chí linh tu tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, linh đan cùng nguyên đan nếu muốn hô ứng, va chạm ra kịch liệt nguyên khí ba động. Khâu Nhược Tuyết đám người trực tiếp bị cường hãn nguyên khí ba động giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Ô Đại Ca tấn cấp, cái này nguyên khí ba động cũng quá mạnh. Không được, ta cũng phải nỗ lực. Mọi người khiếp sợ nhìn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Ô Chí, lập tức thu liễm tâm thần, bắt đầu liệu mạng tu luyện. Linh tu tấn thăng đến hoàng cấp, đối với Ô Chí mà nói, là một cái cường đại để thăng. Trò chơi kia gia tốc trực tiếp để thăng tới gấp 6 lần gia tốc, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Như vậy đến nay, tốc độ của hắn hầu như có thể ngạo thị hoàng cấp tất cả đối thủ. Hơn nữa, linh tu tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, hắn công kích gấp bội, công kích gia tốc cũng nhận được rõ rệt để thăng. Chém liên tục phần mềm học dĩ nhiên có thể làm được tứ liên đánh, nạp tức phần mềm học đã có thể ẩn nấp một cái đại cảnh giới, linh tu tấn thăng đến hoàng cấp, đối với thực lực của ta để thăng nhất định chính là khủng bố. Bang vào ta thực lực trước mắt Chỉ sợ hoàng cấp cựu cấp cường giả cũng có thể đấu một trận. Ô trí ở trong lòng ước định cùng với chính mình thực lực, có vẻ tự tin không gì sánh được. Được, ở tấn thăng một cấp. Hắn rất là kiên định nói rằng, sau đó vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu còn dư lại năng lượng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chiến đấu, tâm trí của hắn sớm đã tôi luyện phi thường cứng cỏi, càng là đã cụ bị trùng kích hoàng cấp tư cách. Theo bảng bạc năng lượng dũng mãnh bảo, ô trí trong cơ thể nguyên đan nhanh chóng lớn mạnh. ầm, rốt � Nguyên đan bành trướng tới trình độ nhất định, ô chí tu vi ổn định ở hoàng cấp. Nguyên đan thượng tỏ khắp khí tức ba động, mạnh mẽ vô cùng. Hoàng cấp cường giả ngưng tụ ra nguyên đan phía sau, theo tu vi đề thằng, nguyên đan cũng đang không ngừng lớn mạnh, khi nguyên đan lớn mạnh chín vòng phía sau, tu giả thì đến được hoàng cấp cự cấp. Sở dĩ, tu giả lần đầu ngưng tụ nguyên đan lúc, nguyên đan cao thấp, trực tiếp quyết định tu giả tương lai thành tựu. Ô chí ở nhân cấp lúc, đánh liền hạ kiên cố cơ sở, hắn tấn thăng hoàng giai, ngưng tụ ra nguyên đan so với bình thường tu giả lớn mấy lần. Đây cũng là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến một nguyên nhân. Hơn nữa, tùy chứ thực lực tăng lên, loại này trên lệnh cũng càng ngày sẽ càng lớn. Ô trí chậm rãi mở mắt ra, một đạo tinh mang lóe ra ra, từ trên người của hắn buộc phát ra hung hãn khí tức ba đậu. Ô đại ca, ta tấn thăng đến hoàng cấp. Ô đại ca, ta cũng tấn thăng đến hoàng cấp. Ô trí mới vừa mở mắt ra, liền nghe được từng tiếng tiếng kêu hưng phấn. Đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy khâu nhược tuyết, đường ảnh. Lưu nhã, lâm tình bốn người dĩ nhiên có ngưng tụ ra nguyên đan, thành công tấn thăng đến hoàng cấp. Thế vậy, ô Chí thần tình có chút dại ra. Cái này cựu huyền linh quả công hiệu mạnh mẽ như thế. Lại hướng đẳng cấp hai người nhìn lại, hai người mặc dù không có tấn thăng đến hoàng cấp, nhưng cũng liên thăng nhiều cái đẳng cấp. Em gái ngươi, vì sao ta liền thăng một cấp? Ô Chí trong lòng rất là không thăng bằng, hắn rất có một loại xung động, đem cuối cùng một viên cựu huyền linh quả cũng nuốt vào. Các ngươi đều lên cấp ta nhưng phải số khổ ở đây luyện đan tiểu huyết rất là khó chịu ở bên cạnh lẩm bẩm lập tức đưa tới mọi người tiếng cười to ô trí hướng đống kia thảo dược liếc mắt một cái đã còn dư lại không nhiều lắm hắn vô cùng dứt khoát nói ra còn dư lại thảo dược đều giao cho ta chỉ mong ngươi cũng có thể tấn thăng đến hoàng cấp đúng nơi này có hai dọa hàn thủy trung nũ dịch có thể tắm luyện tu giả tư chất cũng nhất định cho ngươi ô trí nhớ tới linh nguyện tiểu huyết nếu muốn rất nhanh tăng cao tu vi cũng chỉ có thể từ trên căn bản bắt tay vào làm. Chui luyện tư chất bảo vật. Tiểu huyết kích động tiếp nhận cái bọc kia có hàn tùy trung nhũ dịch cái chai, quả thực không dám tin tưởng trên đời còn có như thế bảo vật. hắn vội và thận trọng cầm cái chai, đi qua một bên, hương phấn ăn vào hàn tùy trung nhũ dịch. a, đọc truyện với H.T.T.P, chòe nụ ạt. Ui sau đó, hét thảm một tiếng truyền đến, hàn ý lạnh như băng, trực tiếp đưa hắn đông dung dậy. Ôi trí cười quái ấy dị không ớt sau đó lại cho lâm tinh hai dọt hàn thủy trung nẫu dịch đồng dạng phái hắn đến hai bên trái phải tu luyện đi còn như Âu Chí còn lại là ngồi ở đó đống thảo dược bên cạnh tế suất huyền dương đỉnh đêm này thảo dược ném vào trong lò đan bắt đầu luyện khởi đan dược đến thời gian vội vã Âu Chí một bên luyện chế đan dược một vừa sửa sang lại khởi chữa vật nguyên giới đem tất cả thảo dược mang lấy ra hắn chữa vật nguyên giới trống trải rất nhiều lúc này chỉ còn lại có một ít nguyên thạch cùng nguyên khí đương nhiên còn có số lớn các loại đan dược Linh dịch là đồ tốt, không những được tu luyện, cũng có thể dùng đến khôi phục nguyên khí cùng nguyên linh khí. Khi hắn chữ vật nguyên giới chung, vẫn còn có mấy bình linh dịch, đều là ở nơi này thần trôn cất chi địa đoạt được. Những thứ này cao cấp nguyên khí tác dụng đã không lớn, đợi được thần tướng quốc phía sau, tìm một cửa hàng xử lý, nghĩ đến có thể đổi lấy không ít nguyên thạch đi. Sau đó, hắn thần thức ngẩn ngơ, dĩ nhiên tại chữ vật nguyên giới chung phát hiện một thanh tàn phá không chịu nổi trường đao chữ vật nguyên giới trung sơn muôn thời điểm nhiều hơn đến một bả đồng nát sắt vụn. ô trí nghi ngờ đem tàn phá trường đao lấy ra. tàn phá thiên giai nguyên khí huyền dương đao. phần mềm hắc nhất đạo tiếng nhắc nhở, đột nhiên khiến ô trí nhớ tới, cái này tàn phá thiên giai nguyên khí vẫn phải là biết linh võ thí luyện đây, bởi vì là tàn phá, bị hắn lựa chọn không chú ý, cho tới bây giờ mới một lần nữa bị phát hiện. tàn phá thiên giai nguyên khí sao? không sợ, lao tử có tự động chữa trị phần mềm hắc. ô trí kém chút hưng phấn đều. Hắn nguyên bản còn đang hâm mộ này đại thế lực đệ tử, đều có thiên giai nguyên khí tùy thân, chỉ cần chữa trị cái này Huyền Dương đao, hắn cũng sắp có thiên giai nguyên khí. Hắn vội vã mở ra tự động chữa trị phần mềm học, đối với Huyền Dương đao tiến hành chữa trị đứng lên. Từ đạt được cái này tự động chữa trị phần mềm học phía sau, hắn còn chưa từng có sử dụng qua. Chữa trị thất bại, thiếu khuyết chuẩn bị nguyên liệu thần thủy. Nhất đạo tiếng nhắc nhở ở ô trí trong đầu vang lên, khiến vẻ mặt của hắn trông nháy mắt ngưng động. Thần thủy Cái này lại là vật gì? Tô Chí hầu như muốn chửi ầm lên. Không làm sao được, hy vọng tan biến, hắn chỉ có thể giận dữ đem Huyền Dương Đao nhưng trở về chữ vật nguyên giới chung. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn phía đống kia tích như núi cao cấp nguyên thạch thượng, tùy chứ thực lực tăng lên, cao cấp nguyên thạch đã không còn cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn. Không sợ, lão tử có tự động hợp thành phần mềm học, có thể mang cao cấp nguyên thạch hợp thành là đỉnh cấp nguyên thạch. Tô Chí lập tức lại hành động. Một trăm khối cao cấp nguyên thạch có thể hợp thành một khối đỉnh cấp nguyên thạch. hắn xuất ra một trăm khối cao cấp nguyên thạch, sau đó trực tiếp khởi động tự động hợp thành phần mềm hắc. Hợp thành thất bại, thiếu khuyết chuẩn bị nguyên liệu thần thủy. Lại là thần thủy. Ô Chi tức đến muốn phun máu ra. Chỉ là cái này thần thủy rốt cuộc là thứ gì? Lâm Tinh nói cho ta biết cái gì là thần thủy. Ô Chi đem Lâm Tinh gọi qua hỏi. Lâm Tinh nghi hoặc nhìn ô Chi, thần thủy? Cái gì thần thủy? Ta chưa có nghe nói qua. Ô Chí cảm thấy đau đầu, hắn lại đưa mắt nhìn phía Khâu Nhược Tuyết đám người, mọi người nhất trí lắc đầu, biểu thị không biết. Trương 550, cấp thấp nguyên mạch. Ô Chí cái chán bắt đầu mạo hất tuyến. Đúng lúc này, tiểu huyết trên người bỗng nhiên hiện ra khí tức cường đại ba động, một cổ nguyên đan lực hướng bốn phía phất tán đi, Dung cửu huyền linh quả phía sau, tiểu huyết cũng tấn thăng đến hoàng cấp. Ha ha, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Tiểu huyết hưng phấn kêu to lên. Chớ ở nơi đó khoe khoang, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Cái gì là thần thủy? Ô trí trực tiếp hướng tiểu huyết hỏi. Ê! Tiểu huyết biểu tình cứng lại thật giống như bị người phủ đầu bắt một chậu nước lạnh, rất là khó chịu. Cái gì thần thủy? Ta từ chưa có nghe nói qua thần thủy. Tiểu huyết ngắm lại, hồi đáp. Ô trí triệt để không nói gì. Tiểu huyết thế nhưng thần tướng quốc 12 đại trong thế lực, tàng nguyệt quốc đệ tử A. Ngay cả hắn cũng không biết cái gì là thần thủy, xem ra cái này thần thủy rất là chân quý A. Thần thủy! Các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa vẫn còn biết thần thủy. Đúng lúc này, nhất đạo to mò thanh âm ở ô trí đám người vang lên bên hai tiếp tục liền thấy một đạo thân ảnh hiện lộ ra, khí thế cường đại vô cùng. Lại là thiên giai cường giả. Ô trí đám người phòng bị nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện. Đây là một cái ông lão mặc áo xanh, trên mặt cũng không có cái loại này thân là thiên giai cường giả cao ngạo. Điều này làm cho ô trí đám người có một chút hảo cảm. Xin hỏi tiên bối, thần thủy rốt cuộc là thứ gì? Ở nơi nào mới được? Ô trí cúi người hành lễ, khiêm tốn hỏi. Lão giả kia sâu đậm ngắm ô trí liếc mắt, thần thủy chính là thần giai cường giả tùy sống, mặc dù là thánh giai cường giả nhìn thấy cũng phải đi đoạn, về phần đang đâu mới được. Có thể cái này truyền thừa chi địa bên trong thì có. Vừa nói, lão giả kia thân hình thoát một cái, đã tiêu thất ở trước mặt mọi người, nhanh chóng về phía trước bay đi. Nghe được lão giả kia nói, ô trí các loại người nhưng trong lòng là bốn bề sóng dậy. s tron kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ Thần thủy chính là thần giai cường giả tùy sống. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thần thủy, thần thủy, thần chi tùy sống, tên này quả nhiên chuẩn xác. Một lát sau, Ô Chí chậm rãi nói rằng, trong tròng mắt vẻ khiếp sợ, thật lâu không còn cách nào tản đi. Lúc này, này cao cấp thảo dược đại bộ phận đều đã luyện chế thành đan thuốc, Ô Chí hướng mọi người nói một tiếng, cũng bắt đầu về phía trước bay đi. Truyền thừa chi địa rất là mêng mông, tựa như không có giới hạn. Ô trí đám người phi hành thời gian một nén nhang, vẫn không có gặp đến Nhâm Hà Đông Tây. Nơi đây không có thảm thực vật, vừa mắt chỗ tất cả đều là phơi bày ở ngoài u ám hòn đá, bầu trời là màu xám cho, hết thảy tất cả tất cả đều là hôi xác, khiến tâm tình của người ta cũng theo thay đổi u ám đứng lên. Nơi đó có một tòa đại điện. Phía trước, một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện ở trong mắt của mọi người, khiến ô trí các loại tinh thần của người ta không khỏi một trận, sau đó toàn lực hướng cung điện kia phi hành đi Cung điện này từ bên ngoài nhìn sang, đã cực kỳ rách nát, vừa mắt chỗ tất cả đều là dấu vết tháng năm, làm cho một loại tăng thương, cổ xưa cảm giác, đồng thời còn có một cổ rộng lớn đại khí. Mọi người cẩn thận chút, ở trong đại điện rất có thể sẽ gặp phải những thứ khác tu giả. Ôi trí hướng mọi người nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn ngay đầu tiên mở ra tiểu địa đồ phần mềm hậc, trong phạm vi sáu dặm tất cả, toàn bộ hiện ra ở tiểu trên bản đồ. Chỉ là... Xuất hiện ở tiểu trên bản đồ còn lại là một tòa không nhìn thấy bờ đại điện. Cửa đại điện là mở, Ochi đám người cẩn thận bước vào trong đó. Đón lấy, mọi người thân hình không khỏi đùng đưa, một đôi mắt trừng thật to, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy vừa mắt chỗ, trong đại điện đều là tan vỡ khô cốt. Nơi đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy khô cốt? Ochi đám người càng cẩn thận hơn, hai mắt của hắn càng là nhìn chòng chọc vào tiểu địa đồ phần mềm hặc, tùy thời làm tốt thuần gian di động chuẩn bị. Đi vào bên trong đại điện, hai chân đạp ở khô cốt trên, phát sinh sấm nhân tiếng va chạm, một mạch khiến người ta cảm thấy tê tê cả da đầu. Trên đất khô cốt không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, hai chân giẫm lên trên, dĩ nhiên trực tiếp đem nghiền thành bụi phấn. Có người nói, thần giai cường giả đã có thể ở trong người mở không gian, thực lực càng là cường đại thần giai tu giả, mở ra không gian thì càng khổng lồ. Chuyển của tôi giót nét ht tê tê. Tiểu huyết đột nhiên nói rằng, ô trí trong lòng hơi động, sau đó thì sao? Không gian này có ba gã tác dụng. Chứa đựng bảo vật, cung sinh linh ở lại. Tiểu huyết dừng bước lại, lăng lăng nói rằng. ngươi hoài nghi cái này đại điện chính là thần giai trí cường giả mở ra không gian. Lâm tinh cũng phản ứng kịp, hướng tiểu huyết hỏi. Không, tiểu huyết coi ý tứ là, cái này toàn bộ chuyển thừa chi địa đều là thần giai trí cường giả trong cơ thể không gian. Ô trí nồng đầm nói rằng. Điều này sao có thể? Lâm tinh trực tiếp kinh hô thành tiếng. Cái này không có gì không có khả năng. Sức lực của chúng ta bây giờ quá thấp, đối với những cường giả chân chính kia, căn bản là không có cách đo lường được. Nếu là dựa theo tiểu huyết thuyết pháp, thần giai trí cường giả ở trong người mở không gian, dùng cái này đến tổn chữ bảo vật, cái này chuyển thừa chi địa cũng liền có thể giải thích thông. Ô trí Thản nhiên nói, giữa hai lông mày cũng tự tin phi thường. Ta cảm thấy không còn cách nào tin tưởng, nhân thể thì lớn như vậy, làm sao có thể mở ra khổng lột như vậy không gian. Lâm Tinh lắc đầu nói rằng, Cái này cùng chữ vật nguyên giới nguyên lý không sai biệt lắm, chỉ yếu lĩnh ngộ không gian lực, hẳn không phải là quá khó khăn sự tình. Này tu giả toàn bộ ở phía trước. Ô chi đột nhiên nói sang chuyện khác. Chỉ thấy tại nơi tiểu địa đổ trung hơn 10 người điểm sáng màu xanh lục đang đung đưa. Mọi người vội vã bước nhanh hơn, hướng này tu giả đuổi theo. Phát hiện cấp thấp nguyên mạch, tọa độ 376, 24, trên người trang bị có tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 376. 24. Đột nhiên, nhất đạo tiếng nhắc nhở không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ô trí trong đầu, khiến toàn thân hắn một cái giật mình. Cấp thấp nguyên mạch. Nghe được bốn chữ này, ô trí cả người đều kích động run rẩy Nguyên mạch à, đó là so với đỉnh cấp nguyên thạch, linh dịch càng cao hơn các loại tài nguyên tu luyện. Dù cho chỉ là một cái cấp thấp nguyên mạch, cũng bù đắp được nghìn vạn lần đỉnh cấp nguyên thạch. thân tướng nước 12 đại thế lực có lẽ có nguyên mạch, thế nhưng vậy cũng là chân phái vật, cũng không phải những đệ tử kia có thể hưởng dụng Này Nguyên Mạch là ta phát hiện trước, các ngươi không cho phép đoạt." Một gã tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. "Cái này toàn bộ đại điện đều vẫn là ta phát hiện trước đây, chẳng phải là nói cái này trong đại điện đầy đủ mọi thứ đều thuộc về ta. Hãy bớt sam luôn đi, dự đoán được này Nguyên Mạch, hay dùng thực lực mà nói chuyện. Lao tử là Trùng Dương Điện đệ tử, các ngươi ai dám giành với ta? Không sợ Trùng Dương Điện trả thù sao? Trùng Dương Điện không dậy nổi sao? Lao tử vẫn là Thiên Diệp phái đệ tử đâu." Quát lớn âm thanh tiếng mắng chửi, không ngừng truyền vào ô trí đám người trong thay, ngay sau đó là nguyên khí va chạm kịch liệt thanh âm, làm cho này cái nguyên mạch, này tu giả rốt cục nhịn không được động thủ. a, hét thảm một tiếng vang lên, tầm mới vừa, người dĩ nhiên đánh lén, tức giận tiếng kêu truyền đến, thanh âm đánh nhau bật người nếu rất nhiều, không muốn chết liền cho lão tử cút đi, này cấp thấp nguyên mạch lão tử nhìn chúng, tầm mới vừa khí phách ngất trời kêu lên, khí thế bàng bạc một mạch hướng này tu giả dồn ép đi. Ở trong tay của hắn, thiên giai nguyên khí kim rào tiễn tỏ khắp ra khí tức kinh khủng ba động, giống như là cắn người khác manh thú. Trước 551, chiến đấu tầm mới vừa. Tầm mới vừa. Nghe được cuồng vọng tiếng cười, bố trí biểu tình không khỏi đông lại một cái. Cùng này 12 đại thế lực đệ tử so sánh với, tầm mới vừa sẽ yếu nhiều lắm, hắn tuy là đồng dạng có hoàng cấp tuột cùng thực lực, nhưng là lại không có giác tỉnh huyết mạch chi lực. Đặng sư hình, tầm mới vừa giác tỉnh huyết mạch chi lực sao? Ô chí vẫn là hướng đặng cắt hai người xác định một cái, tầm mới vừa mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái âm hiểm xảo trá người, ai biết hắn rốt cuộc có hay không ẩn giấu thực lực. Đặng cắt hai người lắc đầu, chúng ta chưa bao giờ nghe sư phụ nói hắn rắc tỉnh huyết mạch chi lực. Đặt được xác định đáp án, ô chí âm thầm thở phào. Đối với này 12 đại thế lực đệ tử, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, ô chí chi nhớ vẫn như mới, lực công kích thực sự quá cường đại. Tầm mới vừa, ngươi sẽ không sợ trả thù sao Có tu giả tức giận chất vấn tầm mới vừa. Dù sao, tầm mới vừa chỗ ở thế lực chỉ là một rất tiểu nhân tông phái mà thôi. Trả thù. Tầm mới vừa thản nhiên cười, chỉ phải lấy được thần giai trí cường giả truyền thừa, hắn còn sẽ sợ trả thù sao. Vậy thì chờ các ngươi xuất thần trôn cất chi địa rồi hay nói. Tầm mới vừa thần sắc dữ thợn, trực tiếp tế xuất kim giáo tiễn, nhưng thấy lượng con dao lòng trên không trung bốc lên, một mạch hướng chúng tu giả quấn giết tới. Tầm mới vừa đã phát rổ, cùng hắn liều mạng. Chúng tu giả giận dữ, căm giận tế xuất nguyên khí, hướng tầm mới vừa công kích đi. Đinh đinh đang đang, Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, tầm mới vừa tế xuất kim giảo tiễn, bộc phát ra uy thế cường đại, một người một mình đối mặt mười mấy tên hoàng cấp tu giả, trong lúc nhất thời lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật mạnh. Ô chi đám người rất xa đứng xem, đối với tầm mới vừa thực lực kinh thán không thôi. Nếu là không có cái này kim giảo tiễn, thực lực của hắn cũng liền dễ dàng tầm thường chỉ là để cho ta cảm thấy kỳ quái là hắn rõ ràng không có huyết mạch chi lực cái này kim dảo tiễn uy lực như cần gì phải mạnh mẽ như thế bị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết tiểu huyết nghi ngờ nói rằng không đúng hắn khẳng định có huyết mạch chi lực ta huyết mạch tương đối đặc thủ mơ hồ có thể cảm giác được từ trên người hắn tán toát ra huyết mạch ba động đúng lúc này khâu nhược tuyết đột nhiên mở miệng nói nàng là hồng liên huyết mạch đối với các loại huyết mạch cảm ứng rất là nhạy cảm mẹ kiếp Cái này tầm mới vừa ẩn nút thật sâu. Ô trí trực tiếp bạo nổ thô tủ, nếu không phải bị khâu nhược tuyết phát hiện, bọn họ cứ như vậy ngây ngốc tiến lên, nhất định sẽ chịu thiệt tòi lớn. Nay tu giả hoàn toàn bị ngăn chặn, tầm mới vừa đắc ý cười lên ha ha. a, hét thảm một tiếng vang lên, một gã tu giả một cái không trà, bị dao long trực tiếp nuốt vào, triệt để mất đi tính mệnh. Còn lại tu giả kinh hãi, không ngừng quát mắng. Thế nhưng, bọn họ căn bản không phải tầm mới vừa đối thủ, trong ngáy mắt lại là ba gã tu giả trôn vùi tính mệnh. Tầm Mới Vừa, "Thú này chúng ta ghi lại, hy vọng ngươi không biết chèn trong tay chúng ta." Chúng tu giả sắc mặt của biến biến, không có cái gì ở ý chí chiến đấu, một tiếng la lên, toàn bộ chạy tán loạn đi. "Chỉ bằng các ngươi." Tầm Mới Vừa cuồng ngạo cười lớn, kim giáo tiến thửa cơ truy kích, trong nháy mắt lại chém giết hai gã tu giả. Một đám ô hợp chi chúng. Tầm Mới Vừa khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn phía cấp thấp nguyên mạch lúc, một đôi mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng trong cơ thể nguyên khí tuôn ra nhất đạo khổng lồ cự trưởng ngưng tụ ra sau đó trực tiếp hướng nguyên mạch năm tới chính là lúc này ô chi ở trong lòng chợt quát một tiếng trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang rung cổ tay một đem phi đao một mạch hướng tầm mới vừa bắn ra cái này nhất đao vô thanh vô thức tựa như một trận gió một dạng tựa như và toàn bộ thiên địa đều hòa hợp một chỗ cái này nhất đao liền là cả thiên địa phong thần tuyệt mệnh đao ngày địa hợp nhất theo linh tu tấn thăng đến hoàng cấp Ô chi đối với phong thần tuyệt mệnh đao lĩnh ngộ cũng đạt được một cái cao hơn tầng thứ, thiên sát, địa sát rốt cục hợp hai thành một, thiên địa chi thế thành, mang theo toàn bộ thiên địa chi thế cho mình sử dụng. Tâm mới vừa tâm thần đột nhiên động một cái, cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng, cẩn thận quét mắt hết thể trung quanh. Di thiên bàn tay to dừng lại ở giữa không trung, căn bản không dám hướng nguyên mạch chột tới. Người nào? ở trong tay của hắn, kim giả tiên thượng tỏ khắp ra cuồng bạo nguyên khí ba động. Lưỡi con dao lồng quanh quần trên không trung bất định. Một từng cơn gió nhẹ thổi qua, tầm mới vừa lại cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, kim giáo Tiễn đột nhiên vung ra, lưỡi con dao lồng trong nháy mắt đem hết thảy trùng quanh toàn bộ thôn phệ hết sạch. The ANGZ. Nhất Thanh Thúy hưởng truyền đến, một đem phi đao từ trong gió mát lóe ra ra, vừa lúc đánh vào kim giáo Tiễn trên. Tô Chí thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn một tay một dẫn, phi đao một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Đó lấy, cổ tay của hắn lần thứ 2 lay động. 18 thanh phi đao toàn bộ bắn ra. Huyết ảnh công kích khởi động, chém liên tục phần mềm hặc khởi động. Thập diện mai phủ. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời tất cả đều là ánh đao đao ảnh đang lóe lên, phô thiên cái địa nhất hướng tầm mới vừa bao phủ đi. Tầm mới vừa lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí chạy trồm, càng là thôi khởi huyết mạch chi lực, kim dao long hóa làm lưỡi con dao long, không ngừng trên không trung lóe ra xoay quanh. Đinh đinh đàng đàng. Nguyên khí tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhộn nhạo ra kịch liệt nguyên khí ba động. Ô trí hai tay của huy động liên tục, không có chút nào muốn ngừng kinh doanh ý tứ. Cảnh giới của ta cao hơn ngươi, ta cũng không tin, nguyên khí của ngươi có ta hùng hậu. Tầm mới vừa âm lãnh nhìn ô trí, ở trong lòng hung hăng nói. Như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, tầm mới vừa chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên khí có chút trống rông đứng lên. Hắn lần thứ hai hướng trong miệng nhét vào một bả đan dược, đây đã là hắn lần thứ tư dùng đan dược. Mà lúc này, hắn nhìn phía ô trí ánh mắt, đã thay đổi âm trầm không gì sánh được điều này sao có thể? đây tuyệt đối không có khả năng, hắn không thể tin được sự thật này. Ô Chí tuy là biểu lộ bên ngoài chỉ có địa giai một cấp cảnh giới, thế nhưng cái này chiến lược tuyệt đối có hoàng cấp đỉnh phong. dù vậy cũng không phải a, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy ô Chí dùng qua một lần đan dược. lẽ nào ô Chí nguyên khí còn muốn so với hắn hùng hậu mấy lần? ta cũng không tin, ngươi còn có thể chống đỡ thiên giai nguyên khí công kích? tâm mới vừa trong lòng này sinh ngất độc, trực tiếp thôi phát huyết mạch chi lực. Hướng Kim Giảo tiễn trung vọt tới, hai cái khổng lồ dao long trực tiếp phá toái hư không, hướng Ô Chí nhào cắn đi. Khí thế kia hung bá cuồng bạo, khiến người ta sinh không ra bất kỳ ngăn cản trí niệm. Ô đại ca, cẩn thận. Ô Chí đang muốn lắc mình tránh né, hai bên trái phải lại đột nhiên truyền đến nhất đạo quát lớn âm thanh, tiếp tục liền thấy nhất đạo thân hình bay vụt mà đến, hung hăng đem Ô Chí đụng bay ra ngoài. Đặng sư muội. Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy, lại có chút không phản ứng kịp. Cái này đặng tử quỳnh là chuyện gì xảy ra? làm sao lại đột nhiên sương lên? một cách này, hắn rõ ràng có thể tránh quá khứ của a. máu bắn tung tóe, đặng tử quỳnh thân thể trực tiếp bị giao long đánh bay ra ngoài, tiên huyết nhuộm đỏ cả phiến thiên không. muội muội, đặng cắt kinh hô một tiếng, hướng đặng tử quỳnh tiến lên, một tay lấy đặng tử quỳnh ôm vào trong ngực, tầm mới vừa đồng dạng chấn trụ, sau đó còn lại là giận dữ, các ngươi hai cái này kẻ phản bội, dĩ nhiên cấu kết địch nhân đối phó khởi sư phụ đến. chương 552, đặng cắt huynh muội tuyển chọn. Kẻ phản bội, ta giết các ngươi." Tâm mới vừa nổi giận phừng phừng, trong mắt đức lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Kim Giảo tiễn lần thứ hai bay lên trời, trực tiếp hướng đặng các hai người quấn giết tới. Trong lòng của hắn phẫn nộ tới cực điểm, càng là cực độ khiếp sợ. Ở trong mắt hắn, Ô Chí đám người chính là kẻ như quân dế, nhưng là bây giờ, hắn hầu như thi triển ra tất cả thủ đoạn, lại vẫn không thể bắt Ô Chí, cái này há có thể khiến hắn không giận. Trọng yếu hơn chính là, đặng các huynh muội hai người là đồ đệ của hắn bây giờ lại cũng cùng ô chi khuấy hợp lại cùng nhau. Phản bội, đây là trần trùi phản bội A. Hắn lại chưa từng có nghĩ tới, làm cho này chuyển thừa chi địa, hắn đem đặng cắt hai người khi làm mối rụ, sớm đã tổn thương xuyên thấu qua lòng của hai người. Lưỡng con dao long lớn tiếng gầm hét lên, hùng hổ, uy bá thiên hạ. Đặng cắt mặt của hai người sắc thê phi tiêu so với, đờ đẫn nhìn thần sắc dự tận tầm mới vừa, cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Rốt cuộc phải kết thúc sao? Cuối cùng vẫn là muốn chết ở sư phụ trong tay sắc mặt của hai người đột nhiên thay đổi bình tĩnh, tầm mới vừa, ngươi quả thực ngay cả xuất sinh cũng không bằng, lại muốn thân thủ giết chết đệ tử của mình. hai bên trái phải, ô chi sắc mặt của biến đổi đột ngột, giống giận giống hướng tầm vừa kêu đạo, nhưng thấy thân hình của hắn khẽ động, đã che ở đặng cắt phía trước hai người, trong hai mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, chăm chú nhìn chằm chằm bao phủ xuống giao long. ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng băng lãnh hàn ý. trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Khi hắn trên tay kia, lại xuất hiện một đem trường đao, chỉ là cái này trường đao Tàn Phá Bất Hàm, trên mặt đao tất cả đều là tỉ mỉ chỗ hồng. Đây chính là món đó Tàn Phá Thiên giai Nguyên Khí Huyền Dương Đao. Một cổ nguyên khí chảo nhập huyền dương trong đao, Tàn Phá Huyền Dương Đao bỗng nhiên bộc phát ra một ánh hào quang, diệu nhân mắt. Mẹ kiếp, cái này Thiên giai Nguyên Khí mặc dù tàn phá, dĩ nhiên cũng có uy thế như thế. Tô Chí bị sợ giật mình, sau đó còn lại là vui mừng quá đỗi. Tô đại ca, nhanh lên một chút mau tránh ra. Ngươi không phải sư phụ ta đối thủ. Đúng lúc này, đại tử Quỳnh hoảng loạn hướng ô Chí hô. Ô Chí biểu tình bật ra, rất muốn hướng về phía hai người mắng to một trận, nhưng là bây giờ lại không phải lúc. Lưỡng con dao long đã xoay quanh mà xuống, lộ ra rừ tợn răng nanh. đã như vậy, để ta thử xem cái này thiên giai nguyên khí uy lực. Hắn ở trong lòng trầm quát một tiếng, chém liên tục phần mềm thuật khởi động, huyết ảnh phần mềm thuật khởi động, hám thiên liệt địa chém, tàn phá huyền dương đao bá không mà xuống. Một cổ khí lưu nóng bỏng tỏa khắp ra, giống như nhất tôn hạo nhật, bộc phát ra cường đại quang hòa nhiệt. Nhưng lại chỉ là gần sắp xuống núi Thái Dương, thoạt nhìn thanh thế lớn, nhưng có chút tác dụng chậm không đủ. Ha ha, nhất kiện tàn phá thiên giai nguyên khí, cũng dám lấy ra mất mặt, phá cho ta. Tầm mới vừa nguyên bản còn bị mênh mông uy thế dọa cho giật mình, đợi hắn nhìn thấy cái này công kích chỉ là không có kỳ biểu phía sau, lập tức thả lỏng một hơi đi. Kim rảo tiến bay ngang qua bầu trời, vô cùng dữ tợn. Chính muốn đem ô trí cắn nuốt hết Giống Giao long nộ giống Một hơi nuốt vào khổng lồ kia hạo nhật Cả người đều bắt đầu ở không trung sôi trào Ô trí sắc mặt của biến đổi lột nột Ra sức vũ động huyền dương đao Muốn khống chế hạo nhật đem giao long xanh bạo Thế nhưng, đây hết thể đều là phí công Hạo nhật dư lực không đủ Căn bản là không có cách cùng giao long chống lại Một đường tan tác Hạo nhật uy thế rất nhanh tan rã Thấy vậy, tầm mới vừa càng thêm đắc ý cười ha hà Nhưng vào lúc này Huyền Dương trên đao đống nhiên lao ra ba đạo cường đại đao chém, nhất đạo so với nhất đạo càng thêm hung mãnh. Vang, vang, ầm, liên tục ba đạo công kích, toàn bộ đánh vào lượng con dao long trên người. Gào, dao long hét thảm lên tiếng, liên tục ba đạo công kích trực tiếp đem khí tức của bọn họ xông suy yếu không gì sánh được, thậm chí đều không thể bảo trì lại thân hình. Đây là tình huống gì? Tầm mới vừa kinh hãi, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ô Chi đồng dạng không dễ chịu, cái này tàn phá thiên giai nguyên khí thậm chí so với hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí còn muốn càng thêm tiêu hao nguyên khí. Vẹn vẹn chỉ là một kích này, liền tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên khí, cả khuôn mặt lập tức biến thành thương bạch khởi đến. Bất quá cũng may, hắn có tự động uống thuốc phần mềm hực, nguyên khí kia mới vừa giảm thiểu tới trình độ nhất định, lập tức lại một lần nữa bổ sung trở về. Tầm mới vừa sắc mặt của đồng dạng phi thường nục nhã, trong lòng của hắn càng là cực kỳ bực bội. nhớ hắn một cái hoàng cấp tọt cùng cường giả, lại bị một con jun dế tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí. Đây quả thực là xỉ nhục a. Bất quá khi hắn chứng kiến Ô Chí sắc mặt tái nhợt lúc, tâm tình của hắn lập tức tốt. Ha ha, Tàn Phá Thiên giai nguyên khí không phải dễ dàng như vậy thôi phát. Tâm Mới vừa nhìn có chút hả hê tiêu lên. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì đến bao lâu? Kim giáo vọt lên. Tâm Mới vừa lần thứ hai thôi phát ra kim giáo tiễn, hướng Ô Chí công kích đi. Hắn có huyết mạch chi lực, hơn nữa thôi phát hoàn chỉnh Thiên giai nguyên khí nếu so với thôi phát Tàn Phá Thiên giai nguyên khí càng dùng ít sức. Mà hắn lại tự nhận nguyên khí so với ô trí hùng hậu, sở dĩ, hắn trực tiếp bức bách ô trí đối với hao tổn nguyên khí. Thế vậy, ô trí sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, cũng không ngừng thôi phát huyền dương đào hướng dao lòng chém tới. Kỳ thực nội tâm của hắn trung đã sớm vui không ngừng. Em gái ngươi, cùng lao tử đối với hao tổn nguyên khí. Lao tử còn đang nghĩ biện pháp làm sao buộc ngươi cùng lao tử đối với hao tổn đây, hiện tại gai đúng châu ngứa, thực sự là chi âm a. Hắn có chém liên tục phần mềm hắc. Tuy là Tàn Phá Huyền Dương đao không phải là đối thủ của Kim Giảo Tiễn, nhưng là liên tục bốn đạo công kích chém xuống, nhưng cũng có thể khó khăn lắm ngăn trở Kim Giảo Tiễn. Ung ung, hai người công kích rất là tàn bạo, Ô Chí cắn chặt hàm răng, sắc mặt hơi trắng bệnh, tựa như có sức mà không dùng được. Tầm Mới vừa thấy vậy, biểu tình trên mặt càng thêm đắc ý. Đây chính là đắc tội ta Tầm Mới vừa hạ chẳng, ta muốn đưa ngươi tươi sống dây dưa đến chết. Nếu như so đấu thực lực chân chính, Ô Chí khẳng định không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn lấy thế đại người, dùng cái này để biểu hiện sự cường đại của mình. Trong ngay mắt, lưỡng người đã đối công hơn 10 chiêu Tầm mới vừa thậm chí đều đã dùng mấy lần đan dược, mà ô trí lại vẫn là cái loại này lúc nào cũng có thể không tiếp tục kiên trì được biểu tình. Tầm mới vừa sắc mặt của chẩm rãi thay đổi khó xem, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Thử một lần tiểu tử này, trong lòng của hắn khẽ động, xôi trào dao long đột nhiên mức độ xoay người, hướng bên cạnh đặng cắt hai người nhào qua nhìn thanh thế, cuồng bạo toản cùng, không phải nói tốt đối với hao tổn sao? người dĩ nhiên xấu lắm, ô trí thần sắc biến đổi, vội vã lắc mình hướng giao long nên đón, lại bị ngươi lừa gạt, tâm mới vừa nộ hỏa công tâm, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ dâng ra, giao long trực tiếp bạo phát, giống, uyển nếu một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới đặng cắt phía trước hai người, dừng tay, ô trí sắc mặt đại biến, sẽ mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực, ô đại ca, vĩnh biệt. Đặng cắt hai người hướng về phía Âu Chí lộ ra một nụ cười, dĩ nhiên chủ động hướng giao Long tiến lên. Không được. Âu Chí đại kêu thành tiếng, sau đó đem hết toàn lực, tế xuất huyền dương đao hướng tầm mới vừa chém tới. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, huyết nục chi khu ở đâu là giao Long đối thủ. Lượng thân thể của con người trong nháy mắt bị xé nứt ra. Chương 553, tử khí tái hiện. chứng kiến tán loạn trên mặt đất tiên huyết, Âu Chí cả người đều ngốc. Sau đó còn lại là nổi giận một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người của hắn tỏa khắp ra, cùng bá huy mãnh sát khí trùng thiên, nguyên khí cùng nguyên linh khí lại vào lúc này trực tiếp dung hợp vào một chỗ, đồng thời kịch liệt lan lộn. nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng trào nhập huyền dương trong đao, bộc phát ra nóng bỏng nhiệt mang. trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra ngộ ra, rất là tự nhiên khởi động sát tự quyết. ở trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra hung bạo sát ý, một thanh khổng lồ sát khí trường đao ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra, tỏa khắp ra hoảng sợ huy thế. Tâm mới vừa hại giật mình, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hảo sát ý nồng nặc. Lông ngực của hắn kịch liệt phập phồng cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng liên tục thôi phát mấy mươi lần thiên giai nguyên khí, dù cho hắn có huyết mạch trí lực, lúc này cũng mò đến cực hạn. Hai tay của hắn nắm thật chặt kim rào tiễn, sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn nghĩ đến đều là lấy giả dối nổi sưng, không nghĩ tới hôm nay lại bị ô trí đùa giỡn. Đi chết đi. sát khí không ngừng phún ra ngoài Từ trên người ô Chí buộc phát ra sát ý, quả thực nghe rợn cả người. Mặc dù là ô Chí sau lưng đủ nhược tuyết đám người, cũng là khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì đặng cắt hai người ngoại ý muốn bị giết, ô Chí sát ý trong lòng đạt được một cái đỉnh điểm, đối với sát tự quyết lĩnh nộ càng ngày càng sâu. Sát khí trường đao cùng huyền dương đao dung hợp vào một chỗ, hoa phá trường không, một mạch hướng tầm mới vừa chém tới. Cái này nhất đao khí phách trung thiên, sát ý tuyệt tuyệt, tựa như muốn hám thiên liệt địa. Cái này nhất đao trực tiếp đem hám thiên liệt địa chém uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy. Tầm mới vừa sắc mặt nhăn nhó đứng lên, quát lên điên cuồng lên tiếng, lần thứ hai tế khởi kim rảo tiện hướng ô trí công tới. Chỉ là, trong cơ thể hắn nguyên khí mấy có lẽ đã hao tổn vô ích, một chiêu này uy lực yếu nhiều lắm. Huyền dương đao chém phá hư không, quần quận nổi lên cuồng bạo sát ý, trực tiếp đem dao long chém bay ra ngoài. Chém liên tục công kích phát động Liên tục ba đạo công kích lần thứ hai hướng Tầm Mới vừa chém xuống. Liên tục lưỡng đao trực tiếp đem Kim rào tiễn chém bay, đao thứ ba đánh vào Tầm Mới vừa trên người, hắn hảo như diều đứt dây mở dạng, trên không trung bỏ ra máu đỏ tươi, ầm ầm kệ ngã xuống đất. Khái khái, Tầm Mới vừa vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ô trí, vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn chính là hoàng cấp tột cùng cường giả a, dĩ nhiên bại ở một con jun dế vậy tu giả trong tay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn không ngừng tự lẩm bẩm. Khuôn mặt không cam lòng, không có gì không có khả năng, đi chết đi. một đạo bạch quang hiện lên, ô trí khởi động thuần gian di động phần mềm hực, trực tiếp xuất hiện ở tầm mới vừa bên người. huyền dương đao huy động, nhất đạo ánh sáng nóng bỏng lóe ra, chém xuống tầm mới vừa đầu người. đặng sư huynh, đặng sư muội, ta cho các ngươi báo thủ. ô trí nhìn đặng cắt lưỡng thi thể của người, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống. hai người bọn họ nhìn kỹ tầm mới vừa là tự mình phụ mẫu, nhưng là lại bị tầm mới vừa phản bội, lợi dụng cuối cùng lại bị tầm mới vừa giết chết, có thể nói là bi thảm cực kỳ. "Ô đại ca, đặng cắt huynh muội ly khai, còn có chúng ta đây." Khâu Nhược Tuyết đám người đi tới Ô Chí bên người, an ủi nói rằng. "Ô Chí nỗ lực cười, thu thập tâm tình. Hắn nhặt lên tầm mới vừa thiên giai nguyên khí kim giáo tiễn, đang lúc mọi người trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng đưa cho Lâm Tinh. "Cái này thiên giai nguyên khí ngươi chưa dùng." Khâu Nhược Tuyết ba người đều có đỉnh cấp nguyên khí hộ thần, hơn nữa cái này kim giáo tiễn cũng không thích hợp ba người. Còn như tiểu huyết, hắn đi là nhẹ nhàng lộ tuyến, đồng dạng không thích hợp sử dụng kim giáo tiễn. Cho ta." Lâm Tinh có chút ngốc lăng. "Đương nhiên là cho ngươi." Ô Chí tức giận quát hắn một cái, trực tiếp đem kim giáo tiễn ném ở trong ngực của hắn, sau đó lại tháo xuống tầm mới vừa túi trữ vật. Khiến Ô Chí thất vọng là, tầm mới vừa chính là một cái ngăn bức, ngoại trừ một bả kim giáo tiễn, dĩ nhiên không có bất kỳ quý trọng đông tây. Lâm Tinh kích động tiếp nhận kim giáo tiễn, không ngừng ở trong tay vút vút mà Âu Chí thì đi tới đê dây nguyên mạch trước. Đê dây nguyên mạch giống như là một cái ngủ say tiểu long, mặt ngoài tỏ khắp ra nồng nặc thiên địa nguyên khí. Thế nhưng làm người ta cảm thấy quỷ dị lạ, nguyên khí kia bị hoàn toàn ràng buộc ở nguyên mạch mặt ngoài, căn bản sẽ không tỏ khắp đến không trung. Âu Chí thần tình có chút kích động, làm cho này đê dây nguyên mạch, đặng cắt huynh muội hai người tự ở tầm mới vừa trong tay. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn. Hướng cấp thấp nguyên mạch bao phủ tới khổng lồ trong tay trực tiếp nắm nguyên mạch lưỡng đoàn, sau đó vớt lên ung ung dưới nền đất truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh cả vùng đều ở run rẩy theo mà nguyên mạch lại như là sống một dạng không ngừng ở ô trí trong tay đốn éo Ô trí trong cơ thể nguyên khí bừng bừng phân chấn đột nhiên dùng sức một cái kéo gần nghìn thức cấp thấp nguyên mạch bị rút khâu nhược tuyết đám người khiếp sợ nhìn đây hết thảy cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nguyên mạch ha ha Ô chí cười lớn một tiếng, rung cổ tay, đem cấp thấp nguyên mạch đưa vào chữ vật nguyên giới chung. Nơi này rung động quá kịch liệt, rất nhanh thì khiến cho còn lại tu giả chú ý. Ô chí liền thấy ở tiểu địa đồ phần mềm hợp chung, hơn 10 đạo thân hình nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà tới. Ô chí vội vã nói một tiếng xích phong thú, mọi người nhảy lên xích phong thú sau lưng của, hóa thành nhất đạo thanh phong, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Gì? Tại sao không ai? Quang mang chấp thước, một đạo thân ảnh lộ vẻ lộ thân hình ra. Chính là lục phiến môn mộ thanh. Sau đó, lại là mấy đạo nhân ảnh tiềm hiện ra, tất cả đều là các thế lực cường giả. Mọi người thấy tầm mới vừa thi thể, từng cái không khỏi ngược lại hốt ngụm khí lạnh. Tầm mới vừa thực lực không yếu, rốt cuộc là người nào giết hắn. Mộ thanh các loại trong mắt người bắt đầu ngưng trọng. Tầm mới vừa kim rào tiễn không có, chỉ cần xác định kim rào tiễn ở trong tay của người nào, cũng biết là người nào sát tầm mới vừa. Một gã tu giả nói rằng, lập tức khiến cho mọi người nhận đồng. Hơn nữa ô trí đám người, thu nguyên mạch phía sau, nhanh chóng ly khai hiện trường. Toàn bộ cung điện vô cùng to lớn, đoàn người bắt đầu thăm dò còn lại địa phương, ngược lại cũng thu hoạch không ít linh thảo, nguyên thạch. Không đúng. Ô trí đột nhiên dừng bước, cảnh giác hướng bốn phía đánh giá. Làm sao? Ô đại ca. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía ô trí. Nơi này khí tức tựa hồ có hơi không đúng. Khâu nhược tuyết nhẹ to mẩy, mở miệng nói. Không sai, nơi này khí tức rất không đúng. Ô chí chăm chú gật đầu. Khí tức đúng không? Mọi người cẩn thận tra xét một phen, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng chỗ, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ô chí hai người. Ô chí hai mắt như lúc, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, cẩn thận dò xét. Không khí này chung, có một cổ tử khí mùi vị. Ô chí đột nhiên ngưng trọng nói rằng. Tử khí, vẻ mặt của mọi người cũng trở nên ngưng trọng, nhớ tới cái viên này tự ma châu cùng với quỷ dị kia thanh âm. Kiệt kiệt. Nhất đạo tiếng cười quái dị đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người, thế nhưng rất nhanh lại biến mất, khiến mọi người cảm thấy một trận ma cốt tùng nhiên. Chương 554, đột nhiên rung động. "Là ai? Đi ra." Ô Chí chợt quát một tiếng, Huyền Dương đao xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn nổi lên một cổ dòng khí nóng rực. Chỉ là, toàn bộ trong đại điện chỉ có Ô Chí thanh âm đang vang vọng, lại không có bất kỳ người nào trả lời. "Ùng ùng." Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, toàn bộ cung điện cũng theo lây động hơn nữa cái này lay động tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng kịch liệt tình huống gì ô chi đám người sắc mặt biến đổi lớn Chạy mo xích phong thú hóa làm một đạo lưu phong nhanh chóng hướng cung điện chạy lội đi tốc độ kia giống như giống như sa băng mọi người mới vừa lao ra một cái góc rất nhanh thì phát hiện vài tu giả đã ở hốt hoảng hướng cung điện chạy ra ngoài những người này đạp không mà đi tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được nhưng là cùng cùng xích phong thú so sánh với rồi lại kém nhiều lắm Xích phong thú trong nháy mắt liền siêu việt phần lớn tu giả, lập tức phải vọt tới phía trước nhất. Ngươi cái này yêu thú ta nhìn chúng, giao ra yêu thú, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một gã hoàng cấp cựu cấp cường giả trực tiếp che ở ô Chí đám người trước người, ngạo nghễ nói rằng. Nhìn phía xích phong thú ánh mắt, tràn ngập vẻ tham lam. Cúc ngay, ô Chí nơi nào có tâm tình cùng hắn ma kỷ, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Tu giả biến sắc, trên người hiện ra khí thế cường đại, lập tức phải phát tác. Lại đột nhiên chứng kiến xích phong thú trên lưng khâu nhược tuyết ba người, hắn con mắt trong nháy mắt sáng troang. Ha ha, tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, chỉ cần lưu lại ba nữ nhân, cái này yêu thú ta không được. Trong mắt hắn, ô chi đám người chỉ là một ít mới vừa tấn thăng hoàng cấp tiểu tử, ở đâu là hắn đối thủ. Nguyên bản ô chi còn dự định tha cho hắn một mạng, bây giờ nghe cái này tu giả lại dám đánh khâu nhược tuyết ba người chủ ý, ô chi trong con ngươi lập tức bắn ra nhất đạo lanh mang trong tay huyền dương đao ở nguyên khí thôi phát hạ, vạch ra nhất đạo khí lưu nóng bỏng, một mạch hướng tu giả chém tới. không tán thưởng, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. tu giả tức thì nóng giận, lòng bàn tay nhất chuyển, một bả ánh quang thiểm thức trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trường kiếm vũ động, chém xuất ra đạo đạo kiếm mang, một mạch hướng ô trí bao phủ đi. thần thái của hắn phong dong, hoàn toàn liền là một bộ coi thường thái độ, một kiếm vung ra, thậm chí còn hướng khâu nhược tuyết ba người lộ ra một tự cho là phi thường nụ cười tiêu sái. Những thứ này tu giả gặp nạn bị thiên diệp phái diệp thu bạch để mắt tới, còn có thể có kết quả gì tốt. Đây là bọn hắn đáng đời, thấp như vậy tu vi, bỏ chạy đến thần trôn cất chi địa chịu chết, ta bây giờ hoài nghi, bọn họ là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Nhỏ giọng một chút, nếu để cho diệp thu phí công nghe đến, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Chu vi, này tu giả nhỏ giọng nghị luận, một bên đồng tình ố trí, một bên vừa sợ diệp thu trắng hung ác độc địa. Thế nhưng lại không có bất kỳ một cái tu giả chủ động xuất thủ. Không biết ngụ vị. Đối mặt Diệp Thu trắng cuồng vọng, Ô Chí chỉ là lệnh rên một tiếng, thần tình rất là coi thường. Huyền Dương dao quét ngang mà qua, một đường nghiền ép, đem giữa không trung kiếm mang toàn bộ đánh rơi. The RNGZ. Một tiếng vang rội truyền đến, Diệp Thu trắng trường kiếm trực tiếp đạn xạ hướng giữa không trung. Cái gì? Diệp Thu trắng thần tình có chút dại ra, không thể tin được sự thật trước mắt. Chỉ là, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là tàn phá thiên giai nguyên khí thượng dĩ nhiên lần thứ hai chém ra ba đạo liên kích hướng hắn loanh kích đi hơn nữa cái này ba đạo công kích dĩ nhiên nhất chiêu so với nhất chiêu càng thêm hung ác độc địa loanh loanh ầm ba đạo chém liên tục toàn bộ chém chúng diệp thu trắng thân thể đưa hắn đánh liên tiếp lui về phía sau trong miệng tiên huyết càng là không ngừng tuôn trào ra cuối cùng thân thể kia càng là xuống phía dưới rơi đi thình thịch diệp thu trắng thi thể ngã tại thi cốt mặt trên Trong nháy mắt đập vụn vô số thi hải vang lên từng đạo bụi mù. Chúng tu giả ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, bọn họ trong lúc nhất thời còn không còn cách nào phản ứng kịp. Vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu, phách lối diệp thu bạch liền chôn vùi ở ô Chí dưới đao. Khí phách mạnh mẽ. Mọi người lần thứ hai nhìn phía ô Chí lúc, ánh mắt kia đã kinh biến đến mức kính nể đứng lên. Hừ, chém giết một gã hoàng cấp cựu cấp cường giả, ô Chí xem cũng không nhìn tới thi thể kia lướt mắt, cười xích phong thú, một mạch hướng cung điện nhập khẩu bay đi. Lưu lại trước mắt xi si ngốc chúng tu giả Sau đó, mọi người một cái giật mình Nhìn phía diệp thu trắng thi thể lúc mắt sáng lên Cuối cùng toàn bộ tiến lên Bắt đầu tranh mua diệp thu trắng thi thể Ô trí các loại tốc độ của con người rất nhanh Trên đường đi càng là gặp phải rất nhiều tu giả Toàn bộ đều là hướng lối vào chạy thuộc mạng Trong này, hắn thậm chí còn phát hiện càng lãng Khương Ngọc Minh đám người thân ảnh Thiên giai cường giả Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện Trực tiếp từ đỉnh đầu của mọi người phi bắn ra Hơi thở kia khiến trong lòng của mọi người dùng mình. Đối mặt cung điện kia rung động, mặc dù là thiên giai cường giả cũng muốn chạy trốn. Thấy vậy, ô trí càng thêm không dám thở ơ. Ung ung. Lại là nhất đạo đất rung núi chuyển nhất rung động, cung điện kia đung đưa càng thêm lợi hại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật vất vả tiến đến, không lấy được gì cả. Có tu giả lớn tiếng nguyền rủa mắng lên. Hiện tại xem ra, chỉ sợ ngay cả tính danh đều phải khó giữ được. Chúng tu giả hốt hoảng chạy trốn. Ẩm Rốt cục, cung điện kia một góc vỡ nát, hòn đá, đá vụn bay múa đầy trời, toàn bộ đại điện đung đưa càng thêm kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp xuống, khiến chúng tu người thần sắc cũng biến. Bạo liệt một góc, đống nhiên lao ra một cột tiên hồng sắc dòng sông, giống như là huyết dịch một dạng, một mạch hướng trong đại điện vọt tới, đem trên đất khô cốt trong nháy mắt bao phủ. Kiệt kiệt, giữa không trung, nhất đạo sấm nhân tiếng cười quái dị vang lên, chỉ làm cho người cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Đối với cái này tiếng cười. Ô chi đám người thực sự quá quen thuộc. Tử Ma Châu lúc xuất hiện, bọn họ từng nghe đến giống nhau thanh âm. Lúc đó nếu không phải dựa vào thuẫn gian di động phần mềm hất, bọn họ khả năng đã bị giết chết. Ở đại điện bầu trời, một tầng nhàn nhạt tú ám khí tức đang tung bay. Thế vậy, Ô Chi trừng lớn hai mắt, đó lại là tử khí, nhưng lại đang nhanh chóng ngưng tụ, càng ngày càng nhiều. Ẩm, vang, Ẩm. Lúc này, toàn bộ cung điện rốt cục bất kham thừa nhận, từng đạo tiếng nổ đùng đùng liên tiếp không ngừng vang lên. Toàn bộ cung điện cũng bắt đầu sụp xuống đứng lên. Mỗi sụp xuống một chỗ, màu đỏ dòng sông giống như là tháo áp hồng thủy một dạng, chen trúc ra. Rất nhanh, toàn bộ bên trong cung điện khắp nơi đều là tiên hồng sắc nước chảy, nhưng lại đang không ngừng hướng về phía trước vô ích lan tràn. Đây sẽ không là huyết thủy chứ. Một gã tu giả đột nhiên kêu lên. Một câu nói này ra, lại làm cho sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi khó xem. Em gái ngươi, cái này nếu như huyết thủy mà nói, huyết thủy từ nơi nào đến? Lẽ nào toàn bộ đều là từ tu giả trên người chạy ra sao? Bất quá rất mức, mọi người thần biến sắc càng thêm khó coi đứng lên, tại nơi trong không khí, dĩ nhiên thực sự tỏ khắp ra một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Huyết khí trung thiên, không ngừng đuổi theo càng thấy nồng nặc tử khí. Trong này rốt cuộc ý vị như thế nào, không ai có thể suy nghĩ cẩn thận. Chương 555, sát khí truyền thừa. Ầm. Toàn bộ cung điện sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Sjonje tờ sở tế tiếp Sjonje. Huyết thủy lan tràn, giống như hồng thủy một dạng, tịch quyển chứa tất cả. Rốt cục, cung điện kia triệt để than sập xuống, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều tu giả chưa kịp né tránh, triệt để mất đi tính mệnh, cùng huyết thủy hòa làm một thể. Đột nhiên, huyết thủy bầu trời tử khí xuống phía dưới phóng đi, thế nhưng một cái huyết lãng đánh qua, trực tiếp đem tử khí tách ra. Lao quái vật, ta và ngươi không để yên. ầm trầm tiếng kêu lạ đang lúc mọi người bên thay truyền đến, khiến chúng tu giả sắc mặt chậm xem không gì sánh được từng cái cảnh giác đề phòng, huyết thủy sóng chiều cuộn sạch mà qua, trong nháy mắt đem khổng lồ kia cung điện bao phủ. huyết lãng cuộn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là huyết thủy tràn ngập. mọi người đạp không mà đi, bay đến ở huyết thủy bầu trời, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. trong này có 12 đại thế lực đệ tử, cũng có thiên giai cường giả. ung ung giữa không trung, tử khí càng ngày càng nồng đậm, thế nhưng ở huyết lãng trùng kích vào, chúng quy thì không cách nào ngưng tụ lại cùng nhau. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Mọi người đứng bất động ở hư không, nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Cái này Tựa Hồ thành huyết thủy cùng tử khí rất chủ, mà chúng tu giả lại thành người đứng xem. Chỉ là tử khí rõ ràng chỗ tại hạ phong, không ngừng truyền đến từng đạo âm chắc chắn tiếng kêu lạ thanh âm. Hai người đan vào một chỗ, khó hòa giải. Cái này thần trôn cất chi địa Tựa Hồ cất giấu bí mật gì a? Âu chí thì thào một tiếng. Thần trôn cất chi địa là thần giai cường giả vẫn lạc chi địa. Làm sao sẽ xuất hiện hai cái như vậy vật cổ quái? Hơn nữa, nhìn thanh thế, thậm chí ngay cả thiên giai cường giả cũng không dám sai kỳ phong mang. Đúng lúc này, huyết thủy trong đông nhiên lao ra nhất đạo mênh mông sát khí, trực tiếp hóa thành một thanh bén sát khí trường kiếm, hướng tử khí chém giết đi. Gào. Sát khí tràn ngập, chúng tu giả hoảng sợ hướng về sau lui nhanh, đối mặt một kiếm này, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều phải ngưng đậm. Cái này sát khí quá lớn. Chúng tu giả căn bản không dám nhìn tới sát khí trường kiếm. Cái này sát khí trường kiếm vừa, giữa không trung tử khí lập tức tán loạn ra, ở sát khí trường kiếm thắt cổ phía dưới, trong nháy mắt trở nên loãng không gì sánh được. Cái này sát khí trường kiếm thật quen thuộc. Ô chí hai mắt sáng quắt nhìn chầm chầm sát khí trường kiếm, dĩ nhiên bước về phía trước một bước. Ô đại ca, mau lui lại. Khâu nhược tuyết đám người quát to lên. Chỉ là, ô chí tiểu thật giống không có nghe được một dạng, đôi chân đạp hư không. Dĩ nhiên hướng sát khí trường kiếm chậm rãi bước đi thong thả đi qua. Trường kiếm kia buộc phát ra sát ý, dĩ nhiên đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Khâu Nhược Tuyết Tam nữ lập tức phải tiến lên đem Ô Chí cản lại, lại bị tiểu huyết hai người trở trụ. Hai người các ngươi là có ý gì? Ô đại ca hiện tại gặp phải nguy hiểm, các ngươi không chỉ có không đi hỗ trợ, lại vẫn muốn ngăn cản chúng ta. Tránh ra. Khâu Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Lưu Nhã càng là trực tiếp kích thích ra bạo long huyết mạch. Xích sắt lớn ở trong tay của nàng hoa hoa tác hưởng, đồng dạng nhìn chầm chầm hai người. Các ngươi phải hay không phải ô đại ca huynh đệ? Đường ảnh thất vọng nhìn hai người. Các ngươi có thể hay không lánh tĩnh một điểm, đang bởi vì chúng ta là ô đại ca huynh đệ, mới muốn ngăn cản các ngươi. Sát khí trường kiếm không cho bất luận kẻ nào gần người, duy chỉ có ô đại ca không bị ảnh hưởng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Lâm Tinh nhìn khâu nhược tuyết ba người, nói thật. Hơn nữa các ngươi xem, ô đại ca trên người cũng bắt đầu thả ra sát khí. Ba người vội vã nhìn sang. Quả nhiên, Tựa Hồ chịu sát khí Trường Kiếm ảnh hưởng, Âu Chi trên người dĩ nhiên cũng bộc phát ra nồng nặc sát khí, cùng sát khí Trường Kiếm xa xa hô ứng. Chém! Tựa như nhất đạo long ngâm một dạng, Trường Kiếm ánh nhưng vung lên, trực tiếp đem tử khí vắt cái nát bấy. Lão quái vật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ông trầm thanh em dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Mà giữa bầu trời kia, ngoại trừ một bả sát khí ngập trời Trường Kiếm bên ngoài, lại không có bất kỳ tử khí. Huyết thủy thao thao, bọt sóng cuồn cuộn. Tại nơi huyết thủy bầu trời, một đem trường kiếm nạo nhưng mà lập, tỏ khắp ra hoảng sợ sát khí. Ở ô trí đỉnh đầu, một thanh sát khí trường đao ngưng tụ ra, phát ra tiếng âm thanh chiến minh. Trường kiếm vũ động, bị bám đầy trời sát khí, ấm lãnh, sắc bén, thẳng thắn. Kiếm quang thiềm thướt, mỗi một ánh hào quang trong đều có một cổ nồng nặc trí cực sát ý. Sát ý kia chém ở trong hư không, hoa xuất ra đạo đạo vết rách. Sắc bén tuyệt cùng, thẳng thắn tuyệt cùng. Đây chính là sát khí áo nghĩa, sát bén, thẳng thắn, không có gì không thể sát. Đây mới thật sự là sát tự quyết ta. Ô chí thì thào một tiếng, trong con ngươi lóe ra từng đạo hiểu ra. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy chân chính sát tự quyết. Hắn đột nhiên bàn khởi hai chân, cứ như vậy lâm vô ích mà ngồi, từ huyết thủy trong, đồng nhiên lao ra một cột máu, đem thác ở trong hư không. Tiểu tử kia đang làm gì thế? Nơi này là thần giai cường giả truyền thừa chi địa. Ngươi nói hắn đang làm gì thế? Không phải đâu, tiểu tử này nhất định chính là không muốn sống, lại vào lúc này mạnh mẽ lĩnh ngộ chiêu kiếm kia. Chu vi chúng tu giả nhìn về phía ô Chí ánh mắt rất là không cho là đúng, còn có tu giả đang chủ yếu mắng ô Chí lòng tham. Ừ, chiêu kiếm kia hả là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Không biết sống chết. Đúng lúc này, sát khí trường kiếm đột nhiên muốn động, sau đó một mạch hướng ô Chí chém giết đi. Kiếm kia ý thao thao, hung uy hiền hoách, sát khí càng là tràn ngập toàn bộ bầu trời khiến cho người không cách nào nhìn thẳng, cũng không dám nhìn thẳng. Ô đại ca! Khâu nhược tuyết ba người thấy vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hầu như muốn ngất xỉu. May mà có tiểu huyết hai người lôi kéo, nói cách khác, ba người liền trực tiếp tiến lên. Xem một chút đi, cái này đã là lòng tham chưa đủ đại giới, trong chốc lát sẽ bị trường kiếm kia khuấy thành bụi phấn. Chúng tu giả nhìn trường kiếm kia chém về phía ô Chí, từng cái nhìn có chút hả hê. Kiếm mang đem ô Chí che phủ ở trong đó, triệt để đem thôn phệ. Thế nhưng kết quả kia lại làm cho chúng tu giả kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy sát khí trường kiếm dĩ nhiên trực tiếp không có và ô trí trong thân thể, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả khuôn mặt không dám tin tưởng, biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Một cổ cường bạo sát khí từ ô trí trên người bộ phát ra, hướng bốn phía quận sạch đi. Sát khí hóa thành đạo đạo kiếm mang, ánh đao đem hư không chạm ra vô số vết tích. Đó lấy kiếm mang càng ngày càng ít, mà ánh đao kia lại càng ngày càng mạnh mẽ thẳng đến cuối cùng hoành khắp nơi hư không, Ô Chi thân thể liền giống như một cái lỗ đen một dạng, tất cả sát khí toàn bộ hướng khiến ngạch trong cơ thể bay đi, toàn bộ hư không trong nháy mắt trở nên một sạch. Ô Chi mở mắt ra, nhất đạo thần quang thiểm tức ra, trong đó tràn đầy bạo liệt đao khí, sát khí tỏ khắp. Tiểu tử, giao ra trường kiếm kia, mọi người tha cho người khỏi chết. Một gã hoàng cấp cấp tám tu giả quát lớn lên tiếng, tỏ khắp ra khí thế cường đại, hướng ô Chi xung lại. Vừa rồi sát khí trường kiếm uy thế quá mạnh rất nhiều người đều là quen mắt không nớt. Âu trí trong tròng mắt hàn quang lóe lên, cũng không thấy hắn có cùng động tác, vung tay phải lên, nhất đạo đao mang lóe ra ra, sắt khí nồng nặc tuyệt cùng. Đao mang rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt bắn trúng tu giả thân thể. Xôn sao? Vậy tu luyện ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn, thi thể rơi vào huyết thủy trong. Trương 556, trăm năm Ung Dung chém giết. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích, một tên hoàng cấp cấp 8 cường giả đã bị chém giết tại chỗ trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh vô cùng. đương nhiên, trong này cũng có cái kia tu giả không có đem ô Chí để ở trong lòng duyên cớ. Mặc dù là ô Chí chính mình, cũng không có nghĩ đến sát khí này truyền thừa thật không ngờ lợi hại. Không sai, trôi này sát khí Trường Kiếm không chỉ có là chữ sát bí quyết, càng là sát khí truyền thừa, đúng là cái kia thần giai trí cường giả truyền thừa một trong. Hảo lợi hại. đám người khâu nhược tuyết khiếp sợ nhìn ô Chí, trong mắt kia tràn đầy sùng bái tình cảnh. Về phần những cái kia trung quanh tu giả, Nhìn về phía ánh mắt của ô Chí thì là tràn đầy rực nóng hổi tham lam. Bọn hắn mặc dù không biết trường kiếm kia là sát khí truyền thừa, nhưng thấy được trường kiếm lợi hại. Bởi vì cái gọi là bảo vật nhận người mắt, húng chi bảo vật này hay vẫn là đã rơi vào một tên cảnh giới thấp kém tu giả trong tay. Vẹn vẹn chỉ là lập tức, lại có mấy danh tu giả hướng ô Chí bay đi. Những người này toàn bộ đều là hoàng cấp bắt cấp, cựu cấp cường giả. Tiểu tử, giao ra bảo vật, chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Một tên hoàng cấp cựu cấp cường giả ngạo nghệ nói. Ô trí tuy rằng một kích chém giết một tên hoàng cấp cấp tám cường giả, nhưng là ở trong mắt của những người này, đây chẳng qua là vận khí dựng lên, hơn phân nửa vẫn là cái kia tu giả sơ suất. Các ngươi không sợ chết sao? Ô trí lạnh lùng nhìn qua lấy trước mắt bốn tên tu giả, hờ hững nói. Tự nhiên sợ, bất quá ngươi cũng nên cân nhắc cho những người khác một chút đi. Cái kia tu giả vừa nói, một bên có nhiều ý vị hướng đám người khâu nhược tuyết nhìn lướt qua. Ý tứ của hắn đã hết sức rõ ràng, có lẽ trưởng kiếm kia rất lợi hại, nhưng mà đám người Khâu Nhược Tuyết nhưng không có như thế bảo vật hộ thân a. Lại đem Nhược Tuyết ba người đến uy hiếp ta. Trong mắt của Ô Chí đột nhiên lóe ra ngọn lửa hứng hực, từng đạo đao mang ở trong con ngươi nhảy lên, sắc ý tỏ khắp. Vì cho thấy chính mình không nói đùa, đầu linh kia tu giả hướng một người bên cạnh báo cho biết thoáng một phát, cái kia tu giả lập tức cười một tiếng dữ tợn, triển khai thân pháp hướng đám người Khâu Nhược Tuyết bay đi. Thấy vậy, thân sắc của ô Chí lập tức thay đổi. Bất quá hắn cũng không có vọng động. Một cái hoàng cấp cấp 8 tu giả mà thôi, còn không làm gì được đám người khâu nhược tuyết. Không nói trước đám người khâu nhược tuyết hiện tại cũng tấn thăng đến hoàng cấp, bên người của bọn hắn còn có một hoàng cấp cấp 7 xích phong thú đâu rồi. Rồi hay nói, trong tay của lâm tinh còn có một cái thiên giai nguyên khí. Thân hình của ô Chí khẽ động, cố ý làm ra muốn đi gấp rút tiếp viện đám người khâu nhược tuyết tư thế, còn giữ lại ba tên tu giả lập tức chặn đường đi của hắn lại Ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra thành trưởng kiếm kia đi, dẫn đầu gã cường giả kia đắc ý quái tiếu. Sắc mặt của ô Chí Âm trầm vô cùng, giống như ánh mắt ăn xuống người, nhìn tròng trọc vào ba người. Ẩm. Ngay tại lúc này, bên kia cũng đã giao thủ, xích Phong Thu trực tiếp xông ra một đoàn màu đỏ vòi rồng, hướng cái kia tu giả cuốn đi. Ngay tại lúc đó, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng đã phát động ra công kích, một tia ý thức toàn bộ hướng cái kia tu giả đánh tới. Nhất là Lâm Tinh, càng là sử dụng Kim Dảo Tiễn dùng huyết mạch chi lực đến thôi phát kim dảo tiện hóa thành hai con dao lòng, thẳng hướng cái kia tu giả cắn xé quá khứ tên kia hoàng cấp cấp tám tu giả lập tức bị đánh cho choáng vắng rồi trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, lần lượt tháo chạy dẫn đầu sắc mặt của cựu cấp cường giả kia lập tức biến thành khó nhìn lên đối với thực lực của đám người khâu nhược tuyết rất là giật mình lao tam người đi giúp lao tứ giết bọn chúng đi tên kia hoàng cấp cựu cấp cường giả hướng bên cạnh một tên tu giả kêu lên lao tam hòa cùng một tiếng Thân hình khẽ động, liền chỉ điểm đám người khâu nhược tuyết bay đi. Chẳng qua là, thân hình của hắn vừa động, liền cảm giác đến trước mắt nhoáng một cái, một đạo thân ảnh vừa vặn chắn trước mặt của hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Đọc truyện tại http, lời nói lạnh như băng truyền vào cái kia tu giả trong hai, tận lực bồi tiếp một đạo bén đao mang chạm kích hạ xuống. Lao Tam thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cái kia bén đao mang cũng đã đánh trúng vào thân thể của hắn. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, tại trước ngực của hắn Một đường thật dài vết đao hiển lộ mà ra, máu tươi tuôn ra, khuôn mặt không thể tin. Tiếp đó, cả người đều hướng hạ phong trong vũng máu rơi xuống. Ô Chí khinh thường quét về hai người khác, tốc độ của hắn hầu như vô địch, hơn nữa sát khí trường đao sắc bén, tu giả không có phòng bị phía dưới, căn bản ngăn không được công kích của hắn. Dẫn đầu tiên kia tu giả ngốc lăng nhìn qua ô Chí sau đó thì là mặt giận dữ. Ngươi vậy mà giết tam đệ, ta muốn giết ngươi. Vừa nói, thân hình của người nọ nhoáng một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, vẽ ra trên không trung đạo đạo kiếm mang, thẳng hướng ô Chí bao phủ xuống. Mặt khác tên kia tu giả tự nhiên cũng không cam chịu rơi xuống, từ một cái góc độ khác, hướng ô Chí đánh bọc tới. Đối với cái này, ô Chí chẳng qua là xì mũi coi thường. Một đạo bạch quang lập lòe, thân hình của hắn tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở người tên kia hoàng cấp bát cấp tu giả sau lưng, sắt khí trường đao ngưng tụ mà ra, trực tiếp vung chạm mà ra. Nhĩ đệ, cẩn thận. Dẫn đầu gã cường giả kia vội vàng nhắc nhở. Chẳng qua là, hết thảy đều đã đã muộn, sự xuất hiện của Ô Chí thật sự quá đột ngột, sát khí kia trường đao công kích thực sự quá nhanh, quá sắc bén. Vẫn đang chỉ là một chiêu, thiên địa tu giả bảy lao tam theo gót. A, ta muốn giết ngươi a. Cái kia tu giả gào thét điên cuồng lấy, sát khí phóng lên trời, vung lên trường kiếm lần nữa hướng Ô Chí phóng đi. Chẳng qua là, sát khí kia ở trong mắt Ô Chí, quả thực không đáng nhắc tới. Ô Chí triển khai thân pháp Cái kia tu giả công kích trực tiếp thất bại. Sắt khí trường đao buộc phát ra, thiện tay chém về phía đối phương. Cái kia tu giả sớm có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không lại để cho công kích của ô trí thực hiện được. Hai thân thể của con người trên không trung không ngừng giao thoa, trong nháy mắt liền đối công hơn 10 triệu. Nên đã xong. Cái kia tu giả đột nhiên trợn quát một tiếng, kiếm pháp trong tay một chuyến, trường kiếm kia trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng ô trí đánh tới. Chạy quang kiếm chạm. Một kiếm này tốc độ cực nhanh Chủ yếu hơn chính là trường kiếm kia trên bạo phát ra gì tràn ra đạo luồn sáng lấp lánh, xét đánh rung động. Sát thực nên đã xong, không chơi với ngươi. Ô Chí đồng dạng tại trong lòng quát to một tiếng. Bang phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, nguyên khí ngưng tụ, sát khí tràn đầy, một đao hướng đối phương chém tới. Hám thiên liệt địa trảm. Đồng dạng hám thiên liệt địa trảm, nhưng là ở sát khí thúc phát hạ, biến thành càng hung hiểm hơn lên. Côn phong gào thét, Ô Chí đồng thời cũng sắp cái kia một tia do ý cảnh dung nhập vào trong đó. Ẩm. Hai người công kích lần thứ nhất và chạm tại một lần, cái kia tu giả sắc mặt trực tiếp biến thành khó nhìn lên. Làm sao có thể? Cái kia tu giả tiếng kêu rên liên hồi, cả người không ngừng thụt lùi phía sau, ô Chí một đao kia không chỉ có khí phách ngút trời, lại nhẹ nhàng như gió, càng là sát khí tỏ khắp. Cái đó sợ hắn thi triển ra mạnh nhất một kiếm, cũng không cách nào ngăn trở một đao kia, lập tức bị đánh tan. Thân hình của ô Chí khẽ động, tại nguyên chỗ kéo đạo đạo hư ảnh, lập tức hướng đến đó tu giả trước người của. Lại là chém ra một đao. Không có gì không có khả năng. Thanh âm của hắn lạnh lùng, ánh đao kia đồng dạng lạnh như băng. Cái kia tu giả ra sức ngăn cản, chỉ là ở ô trí chém liên tục cổ tổ, bọc ngoài, dưới, đồng thời đối mặt bốn đạo công kích, hắn căn bản là không có cách ngăn trở, cuối cùng vẫn là bị ô trí chém giết tại chỗ. Trưng 557, chiến đấu Khương Ngọc Minh. Thoáng qua trong lúc đó, ba gã hoàng cấp cường giả liền vẫn lạc. Mà đúng lúc này... Tên kia cùng khâu nhược tuyết đám người chiến đấu ở một nơi tu giả, cũng rốt cục không đỡ được, bị khâu nhược tuyết đám người liên thủ chém giết. Đến tận đây, cần phải cướp giật ô trí sát khí trường kiếm bốn gã cường giả, toàn bộ chôn vùi tính mệnh. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, khiến mọi người có chút không phản ứng kịp. Quá mạnh mẽ. Chúng tu giả trong lòng không khỏi nói, đồng thời, nhìn phía ô trí ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên. Ô trí tu vi chỉ có hoàng cấp, lại có thể dễ như trở bàn tay chém sát hoàng gia Ở trong lòng của mọi người, chủ yếu công lao vẫn là sát khí trường kiếm. Không sai, thanh kiếm kia quá mạnh, không hổ là thần giai trí cường giả truyền thừa chi vật. Một ít tu giả chịu không mê hoặc, chậm rãi hướng Ô Chí đám người bay qua, ở trong mắt bọn họ, tràn đầy tham lam. Tuy là Ô Chí cho thấy chiến lực rất cường đại, thế nhưng vẫn không cách nào để cho chúng tu giả lùi bước. Trong này, lại vẫn hưu khương ra đệ một dạng khương Ngọc Minh. Ở khương Ngọc Minh phía sau, kiếm thần hư ảnh lúc chìm lúc nổi, tỏ khắp ra kiếm ý bén nhọn. Mà ở trong tay của hắn, nắm còn lại là thiên giai nguyên khí thông minh Ngọc Kiếm. Khương Ngọc Minh trên người tỏa khắp ra khí tức, khiến ô trí ngưng trọng không gì sánh được. Đây chính là 12 đại thế lực đệ tử A, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, thậm chí dám cùng thiên giai cường giả đánh một trận. Ô trí hai mắt hơi meo lại, trong tay băng phong hàn liệt đao không ngừng run rẩy động, không ngừng phát sinh từng đạo ô ô tiếng rít. ở trường kiếm kia mặt ngoài, hàn ý lạnh như băng hầu như ngưng tụ thành thực chất cái này băng phong hàn liệt đao tựa hồ đã ở hưng phấn, chờ mong cùng thiên giai nguyên khí đánh một trận. giao ra truyền thừa trường kiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. khương ngọc minh thần tình đạm mạc ngạo nghệ nói rằng, lời giống vậy từ trong miệng của hắn nói ra, so với vừa rồi bốn gã hoàng cấp cường giả đáng sợ hơn coi chừng hàm tính, cũng càng tác dụng uy hiếp lực. xem sách chuyện mời được ảm 26825 ảm 33457 ảm 31958 ảm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 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Mà nghe được hắn, rất nhiều tu giả thân hình đều không khỏi một trận, không dám lại tiếp tục tiến lên. Bọn họ kính nể nhất nhìn Khương Ngọc Minh, khuôn mặt bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng nhặt một món hời lớn, không nghĩ tới ngay cả Khương Ngọc Minh đều đối với kiếm kia ý chuyển thừa cảm thấy hứng thú. Địa thế còn mạnh hơn người, Khương gia ở thần tướng quốc quá cường thế, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu tử kia ở ô trí trong tay chết chắc kiếm Tiêu ý chuyển thừa đã định trước cùng chúng ta vô duyên. Đáng tiếc a, chúng tu giả tiết hận mà bất đắc dĩ ở trong lòng than thở. Đối với Khương Ngọc Minh, bọn họ thậm chí không sanh được một tia tức giận. Chỉ vì Khương gia quá cường đại, Khương Ngọc Minh quá cường đại. Còn như Âu Chí, trực tiếp bị chúng tu giả bỏ qua. Dù cho hắn hận buông lòng chém giết bốn gã hoàng cấp cường giả, mọi người cũng không có đem để vào mắt, càng thêm sẽ không cho là hắn có thể ở Khương Ngọc Minh trong tay đào sinh. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ô Chí nhìn chằm chằm Khương Ngọc Minh, thản nhiên nói. Khương Ngọc Minh có chút hết ý liếc nhìn hắn, hắn tử Ô Chí trong con ngươi chứng kiến bất khuất cùng chiến ý, không đúng đúng này hắn chỉ là thản nhiên cười. Bất khuất thì như thế nào? Ở thực lực cường đại trước mặt, đây hết thảy đều là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hắn ngạo nghễ nhìn chăm chú vào Ô Chí, trong tay thiên giai nguyên khí bộc phát ra lấm lấm hàn ý, khí thế trấn trề. Cần gì chứ? Đó có thể thấy được, ngươi là dùng đao đích hảo thủ, mà cũng kiếm ý truyền thừa. Hà tất làm một chút vật vô dụng, do đó mất đi tính mệnh. Khương Ngọc Minh giọng nói lạnh lùng, khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao, sau đó hướng ô Chí dồn ép đi. Đối với lần này, ô Chí chỉ khi không có thấy, vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu tình. Hắn có vững như thái sơn phần mềm hậc, có thể không nhìn thẳng khí thế của đối phương dồn ép. Hơn nữa, Khương Ngọc Minh khí thế của cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Có phải hay không vật vô dụng, không phải ngươi nói coi là, muốn chiến đấu liền chiến đấu, không cần nhiều lời. Ô Chí trên người đồng dạng hiện ra nồng nặc khí thế, cùng Khương Ngọc Minh ràng co. Ngay tại lúc đó, lại có một cổ lệnh tấu xương, bén sát khí từ trong cơ thể hắn tỏ khắp ra, tràn ngập sắc bén cảm giác. Ô đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn. Khâu nhược tuyết đám người giống trận tại chỗ mà đến, đứng sau lưng ô Chí, căm dận tế suất nguyên khí, hung ác trừng mắt Khương Ngọc Minh. Biển ngươi chiến đấu. Nhất định chính là chê cười. Khương Ngọc Minh cười nhạo không thôi. Đây là ta và hắn giữa sự tình. Các ngươi lui ra phía sau. Ô Chí trầm quát một tiếng, sát khí trực tiếp lên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát khí trường dao. Ô đại ca, lui ra phía sau. Ô Chí lần thứ hai quát lên một tiếng. Khâu Nhược Tuyết nhóm người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giận dữ lui xuống đi. Muốn cùng ta đơn đả độc đấu? Càng là chuyện tiểu lâm. Khương Ngọc Minh ngạo nghễ nhìn Ô Chí, trong tay thông minh ngọc kiếm mảnh nhưng bộ phát ra chói mắt kiếm mang, một mạch hướng Ô Chí bao phủ tới. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? quá chậm. Âu Chí thân hình thoát một cái, hóa thành đạo đạo hư ảnh, dán đối phương trường kiếm, đống nhiên hướng Khương Ngọc Minh tiến lên, trong tay băng phong hàn liệt đao bộc phát ra mãnh liệt cơn lốc, một mạch hướng đối phương đầu người chém tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Khương Ngọc Minh dọa cho giật mình, thiên giai nguyên khí ở trong tay nhất chuyển, ở suýt xảy ra tai nạn cực kỳ. Đơ Âu Chí công kích, Âu Chí trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường, theo sát mà liền thấy từ trường đao trên, lần thứ hai lao ra ba đạo công kích. Nhất đạo so với nhất đạo hứng mãnh, nhất đạo so với nhất đạo bá đạo, toàn bộ hướng Khương Ngọc Minh đầu chém tới. Khương Ngọc Minh dưới sự khinh thường, trong vội vàng thi triển ra một kiếm, đâu có thể chống đỡ cái này tất cả công kích. Trực tiếp bị chám kích liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa, lệnh thấu xương sát ý không ngừng cọ rửa tâm thần của hắn, khiến tâm thần hắn lay động, mọc lên trận trận sợ run. Một cổ khí huyết từ trong cơ thể phốn ra ngoài, lập tức lại bị hắn cứng rắn xanh xanh áp trở lại, cả khuôn mặt đỏ lên lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Sau đó, trên mặt của hắn còn lại là giận dữ. "Si nhục, đây quả thực là sĩ nhục a." Hắn Đường Đường Khương gia đệ tử, lại có thiên giai nguyên khí trong người, lại bị ô trí một kích bức ra, đây quả thực là mất hết bộ mặt. Trung quanh chúng tu giả cũng là thần tình ngẩn ngơ, không dám tin nhìn một màn này. "Ta muốn giết ngươi." Khương Ngọc Minh nổi trận lôi đình, trên người hiện ra cường đại sát khí, hơi thở kia càng là nóng động không ngừng. Mà ở sau lưng của hắn, Sáng Loang Kiếm Thần Hư Ảnh cũng đang không ngừng dong đưa, nộn nhạo ra hung hãn kiếm ý. Muốn giết ta? Ngươi có thực lực đó sao? Một tiếng hừ lạnh ở bên tai của hắn vang lên, tràn ngập chẳng đáng, tiếp tục lại là một hàn quang tiềm tước, Ô Chí công kích lần thứ hai phụ xuống. Hám Thiên Liệt địa chém, nhất đau ra, thiên địa động, hiển hách uy áp một mạch hướng Khương Ngọc Minh bao phủ đi. Một kích đem Khương Ngọc Minh đẩy lùi, Ô Chí cũng sẽ không cho đối phương cơ hội phản ứng, thi triển ra Cương Quyết Huyễn chân bước. Nhanh chóng lẹn đến Khương Ngọc Minh bên người Thật nhanh Chúng tu giả khiếp sợ kêu lên Nhưng thầy ô Chí thân hình không ngừng Ở Khương Ngọc Minh chu vi xuyên toa Khi thì phía trước, khi thì ở phía sau Đột nhiên hốt bên trái Đột nhiên hốt bên phải, phiêu miểu bất định Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện Đều là nhất đạo cuồng phách công kích Về phía Khương Ngọc Minh bao phủ đi Đây chính là điển chữ công kích phần mềm hắc Trước 558 Lao tử có phần mềm hắc Khương Ngọc Minh sắc mặt của âm trầm không gì sánh được. Hắn hoàn toàn bị Ô Chí áp tại hạ phòng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây quả thực là xỉ nhục a. Thế nhưng Ô Chí công kích quá cuồng bạo, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi chém ra một đao, lập tức sẽ có liên tục tam đao đánh tới, để cho người ta buồn bực thổ huyết. Đây thật là nhất chiêu mất, thường chiêu rơi. Bởi vì đối với Ô Chí khinh thị, bị Ô Chí nhất chiêu đắc thủ, hiện tại khiến hắn rất là bị động. Khương Ngọc Minh hoàn toàn bị áp chế, điều này sao có thể? Tiểu tử này thật sự có mạnh mẽ như thế sao? không có khả năng hắn chỉ có hoàng cấp thực lực tại sao có thể là khương ngọc minh đối thủ nhất định là kiếm kia ý truyền thừa chúng tu giả khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu khuôn mặt không thể tin tưởng đương nhiên bọn họ vẫn không sẽ tin tưởng ô trí có thực lực như thế đây hết thể đều là kiếm kia ý truyền thừa công lao trong lúc nhất thời mọi người nhãn thần càng thêm nóng cháy thậm chí nguyên bản cũng không phải kiếm tu cường giả cũng có chút dị động ô trí một cái dùng đau người phải kiếm kia ý truyền thừa là có thể ngăn chặn Khương Ngọc Minh, rất hiển nhiên, kiếm kia ý truyền thừa cũng không nhất định đối với kiếm tu có tác dụng a. Những người đó hoàn toàn đem sát ý truyền thừa hiểu sai. Quả nhiên không hổ là thần giai trí cường giả truyền thừa, tiểu tử này vừa mới đạt được là có thể áp chế Khương Ngọc Minh, ta nhất định phải đạt được cái này truyền thừa. Chúng tu giả ở trong lòng kiên quyết nói, trong mắt nhưng ở không chừng chuyển động, nhìn phía Ô Chi ánh mắt cũng biến thành chẳng đáng đứng lên. Rắc rưỡi chính là rắc rưởi, mặc dù đạt được thần giai chí cường giả truyền thừa, cũng vẫn vẫn là một cái dớp rưỡi, cái này truyền thừa chi địa không còn cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân, tiểu tử này cũng không cố tiêu hao sử dụng những thứ này cuồng bạo công kích, chỉ sợ đã sắp không kiên trì được nữa đi. Chúng tu người thần sắc biến ảo bất định, chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, chỉ cần bọn họ phát hiện ô chí nguyên khí có chút không đông đảo, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên xông lên. Tám linh giật tử thư, còn như Khương Ngọc Minh uy hiếp, chỉ cần có thể đạt được kiếm kia ý truyền thừa, Bọn họ còn dùng đem Khương Ngọc Minh để vào mắt sao. Không thể không nói, những người này đã bị ô Chí cường đại kích thích đến. Hừ, ngươi cứ tiếp tục đắc ý đi. Bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút, nguyên khí của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Khương Ngọc Minh sắc mặt của âm trầm, vũ động thông minh ngọc kiếm, một bên né tránh, vừa đem này công kích đỡ, cũng không có tiêu hao nhiều thiếu nguyên khí. Hán tuy là nhìn như rơi tại hạ phòng, kỳ thực lại sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ ô Chí nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, bọn họ nhất định thất vọng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ô trí công kích vẫn quần bạo. Một khắc đồng hồ phía sau, quần bạo công kích không có bất kỳ chậm lại dấu hiệu. Một lúc lâu sau, ô trí khí tức vẫn dài, ngược lại thì Khương Ngọc Minh có chút không kiên trì nổi. Đến lúc này, chúng tu giả sắc mặt của một cái so với một cái xấu xí. Quái thai, nhất định chính là quái thai. Tiểu tử này từ nơi này nô ra. Trước đây làm sao chưa bao giờ từng thấy. Chúng tu giả ở trong lòng không ngừng đích nói thầm. Mà Khương Ngọc Minh lại bắt đầu lo lắng, tiếp tục như vậy không được, chỉ sợ đối phương nguyên khí còn không có hao tổn vô ích, ta ngược lại trước hao hết nguyên lực. Hắn rốt cuộc quyết định bắt đầu phản kích. Một cổ bàng bạc uy thế từ Khương Ngọc Minh trên người nổ bắn ra ra, sau lưng kiếm thần huyết mạch ở nguyên khí thôi phát hạ, lập tức thay đổi rõ ràng rất nhiều. Một cổ cường đại kiếm ý từ huyết mạch trên tọt khắp ra, thông minh kiếm. Khương Ngọc Minh trợn quát một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí. Thông Minh Ngọc Kiếm trực tiếp nổ bắn ra nhất đạo ám sát trắng kiếm mang, phá thoái hư không, tỏ khắp ra hiển hách uy thế, hướng Ô Chí tật chém đi. Ô Chí tinh thần chấn động, lập tức cảnh giác. Khương Ngọc Minh một kích này ít hơn thiên giai cường giả công kích, khiến hắn rất là kiêng kỵ. Nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời ở trong người bốc lên, sau đó nhất tề hướng băng phong hàn liệt trong đao vào tới. Trường đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Chém liên tục phần mềm hặc khởi động huyễn ảnh công kích phần mềm hực khởi động sắt tự quyết mở ra công tự quyết mở ra phong chi ý cảnh tỏ khắp ra Sát khí truyền thừa phóng lên cao ô trí trong nháy mắt đem hết thể tất cả đều khởi động trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí huyền như nước chảy một dạng không ngừng giảm thiểu thế nhưng hắn có tự động uống thuốc phần mềm hực lập tức lại sẽ bổ sung lại trong nháy mắt ô trí giống như thành gió kia bạo trung tâm Sát khí nguồn suối cơn lốc khắp bầu trời ở phong chi ý cảnh thôi phát hạ cơn lốc kia tịch thiên màn địa cực kỳ kinh khủng. Lại có hàn ý lạnh như băng hỗn loạn ở trong đó, khiến cơn lốc kia trở nên lạnh lẽo. Sát khí phóng lên cao, sắc bén, thẳng thắn, rất nhanh không gì sánh được, thậm chí siêu việt cơn lốc, dẫn đầu nên hướng Khương Ngọc Minh công kích. Huyền băng nạo khí chém. Ô Chí trầm quát một tiếng. Băng phong hàn liệt đao đống nhiên vung ra, nhất đạo khổng lồ đao mang ở hư không lóe ra ra, chảm phá phía chân trời, bộc phát ra nồng nặc bất khuất cùng hạo hạ uy thế. Thiên giai nguyên khí thì như thế nào? Huyết mạch chi lực thì thế nào? Lão tử có phần mềm hặc, hết thảy tất cả đều phải thần phục ở lão tử phần mềm hặc phía dưới. Ô Chí ngang nhiên mà đứng, trên người hiện ra cuồng phách náo khí, ánh mắt kia sắc bén không gì sánh được, coi rẻ thế gian tất cả cứng, giả. Khâu Nhược Tuyết ba người nhìn Ô Chí bóng lưng, trong mắt tất cả đều là sao đang lóe lên, không che giấu chút nào đối với Ô Chí quý chi tâm. Đồ đại ca càng ngày càng biến thái. Lâm Tinh cùng Tiểu huyết hai người đồng dạng vẻ mặt kính nể nhìn Ô Chí. Còn như này chung quanh tu giả, còn lại là lần thứ hai bị chấn trụ. Cái này công kích, cái này tư thế, cường đại đến bạo nổ A. Tiểu tử này có thể tiếp được Khương Ngọc Minh một chiêu này sao? Mọi người lộ ra mong đợi thần tình. Đương nhiên, bọn họ mong đợi là kiếm kia ý truyền thừa, càng thêm trở mong ô trí cùng Khương Ngọc Minh đánh lưỡng bại cầu thương. Theo hai người công kích, không khí đều bị nghiền ép phát ra trận trận âm bạo thanh. Bùm bùm, từng tiếng nổ đùng truyền vào trong thai của mọi người, kích thích màng nhĩ của mọi người Cho dù là những thiên giai đó cường giả, nhìn phía hai người công kích, trong con ngươi cũng lộ ra sáng quắc quán mang. Ầm, Rốt cục, trường đao cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Cùng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía tỏ khắp ra, tịch quyển trứ tất cả. Cường đại kia lực đánh vào trực tiếp đem không khí đánh ra từng đạo rung động. Theo, ô Chí sắc mặt của biến đổi lớn, cả người liên tục lui về phía sau. Hắn vẫn không thể nào ngăn trở đối phương công kích. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu ô tr chém ra một đao, ba đạo càng cường đại hơn chém liên tục công kích sau đó phụt ra ra, đồng dạng hướng Khương Ngọc Minh cuốn giết đi. Khương Ngọc Minh trong cơ thể khí huyết đồng dạng đang không ngừng bốc lên, chứng kiến ba đạo chém liên tục công kích, sắc mặt lập tức biến. Nguyên bản, hắn muốn mượn một kiếm này, thừa cơ đoạt lại bại thế, thế nhưng đối mặt ba đạo chém liên tục, hắn chỉ có thể tuyển chọn bại lui. Thân hình của hai người đồng thời hướng về sau lui nhanh, trong nháy mắt kéo ra kịch liệt. Ung ung, hai người công kích sinh ra sóng xung kích vọt thẳng vào trong huyết hà, đem huyết hà nổ ra nhất đạo to lớn sóng biển, huyết thủy cuồn cuộn. Chúng tu giả ngốc lăng nhìn hai người, vô cùng thất vọng. Hai người cũng không có bởi vì một kích này mà lưỡng bại câu thương. Trường 559, vô sĩ càng lãng. Một chiêu này, ô trí cùng Khương Ngọc Minh cân sức năng tài. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẻo đường mạng tiểu thuyết. Khương Ngọc Minh nộ nhãn tròn tròn, hung ác trừng mắt ô trí. Kết quả như vậy với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Chúng tu người khe khẽ nói nhỏ truyền vào trong thai của hắn, khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi đứng lên. Hắn là khương gia thiên chi tiêu tử, bây giờ lại liền một cái không biết tên tiểu tử đều không thể bắt, đây quả thực cực kỳ mất mặt. Cái kia đỏ lên trong thần thức, xen lẫn một tái nhận. Đó là nguyên khí tiêu hao quá lớn duyên cớ. Dù cho hắn là lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, thế nhưng đối với nguyên khí tiêu hao vẫn cổng lồ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể nào thế nhưng ô trí. Thần giai trí cường giả kiếm ý truyền thừa quả nhiên cường đại. Vô luận là Khương Ngọc Minh, vẫn là trung quanh này tu giả, đều ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ô trí không có thiên giai nguyên khí, cũng không có huyết mạch chi lực, chỉ bằng trong tay trường đao, đỡ Khương Ngọc Minh một kiếm. Cái này quả thực quá kinh người. Đương nhiên, chúng tu giả đối với kiếm kêu ý truyền thừa cũng càng thêm nhăn nóng. Khương Ngọc Minh, ngươi được chưa hả? Không được thì lui ra đi. Đúng lúc này, nhất đạo hết sức lông đông tiếng kêu truyền đến, là như vậy chói tai Khương Ngọc Minh tức giận hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại, chúng tu giả cũng quay đầu, bọn họ rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào lại vào lúc này đi treo chọc Khương Ngọc Minh thần kinh. Càng lãng, Khương Ngọc Minh nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên. Chúng tu giả nhìn thấy Càng lãng xuất hiện, đều là một bộ trợn biểu tình. Cũng chỉ có đều là 12 đại thực lực đệ tử, mới dám chống đối Khương Ngọc Minh. Càng lãng đạp không mà đi, ở sau lưng của hắn, một mảnh đào hoa lâm chân dung là như vậy bắt mắt, mà ở trong ngực của hắn. Lại ôm nhất tôn đại đỉnh, thoạt nhìn rất là quái dị. Hắc hắc, không nghĩ tới cũng ta nhìn lầm, nguyên lai cũng giả heo ăn hổ. Càng lãng cười ta nhìn phía ô Chí, trong con ngươi lại nhiều một phần kiên kỵ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ hay sao? Khương Ngọc Minh thần sắc giận dữ, cảm giác bị vũ nụt, thế nhưng càng lãng cũng cười ta liên thủ, như thế một ý định không tồi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Khương Ngọc Minh, ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, hai người chúng ta liên thủ ba nữ nhân về ta, còn như cái gì chó má truyền thừa về ngươi, như thế nào? Điều này làm cho Khương Ngọc Minh rất là ý động. Hắn tâm lý minh bạch, nếu như chỉ bằng hắn một người thủ đoạn, muốn bắt Ô Chí nhất định phải đánh đổi khá nhiều, mà lúc này, Chu Vi lại toàn bộ là nhìn chằm chằm cương giả, khiến hắn không dám mạo hiểm. Chỉ là, Càng Lãng thật sự có hảo tâm như vậy, trợ giúp bản thân đối phó Ô Chí, lại chỉ muốn ba nữ nhân. Càng Lãng mặc dù tốt nữ sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không đối mặt kiếm ý truyền thừa mà không động tâm. Bất quá, nếu là có thể mượn càng lăng tay, đem demo chí chém giết, ngược lại cũng không mất là một cái tốt vô cùng phương pháp, Khương Ngọc Minh trong lòng trong nháy mắt quyết định chú ý. Chỉ là, còn không có đợi hắn mở miệng, Ô Chí lại trước sát khí yêu tiểu gầm lên, càng lãng, ta Ô Chí phải giết ngươi. Khâu Nhược Tuyết ba người chính là của hắn cấm kỵ, phàm là có người dám can đảm đánh ba người chủ ý, Ô Chí tuyệt đối sẽ không buông tha. Vừa dứt lời, Ô Chí lập tức xuất thủ, nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang bắn ra, Một mạch hướng càng lãng toàn bắn đi. Phi đao kỹ năng, thiên địa hợp nhất. Dung thiên địa chi thế với phi đao trong dành cho địch nhân hung mãnh nhất công kích, địch nhân giống như là đang đối mặt thiên địa. Hơn nữa, ô trí đem phong chi ý cảnh, sát khí truyền thừa dung nhập trong đó, trong nháy mắt khiến cái này nhất đao trở nên không tầm thường đứng lên. Càng lãng biến sắc, căn bản không giam chút nào đại ý, trong cơ thể nguyên khí tuân ra, trực tiếp thôi động trong ngực đại đỉnh, bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Đúng. Phi đao đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn, phát sinh rầm rầm tiếng chấn động. Ô trí cái này nhất đao công kích thực sự quá nhanh, nếu như càng lãng phản ứng chậm một chậm, cũng có thể sẽ bị ô trí bị thương nặng. Chết tiệt a! Càng lãng người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu hướng Khương Ngọc Minh quát, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng liền mau tránh ra, tiểu tử này ta xác định, nữ nhân của hắn ta cũng chắc chắn muốn. Được. Khương Ngọc Minh đáp một tiếng, thôi động thông minh ngọc kiếm, dẫn đầu hướng ô trí đánh tới. hắc hắc. Càng Lãng cười quái dị một tiếng, cùng thôi động đại đỉnh, hướng Ô Chí ném tới. Hai người liên thủ công kích, tiếng kia thế bật người thay đổi không giống với, trong nháy mắt khiến Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn liều mạng thôi động trong tay băng phong hàn liệt đao, từng đạo cuồng bạo công kích chém ra, thế nhưng vẫn bị hai người bước liên tiếp lui về phía sau. "Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi." Khâu Nhược Tuyết đám người kêu một tiếng, đều tê xuất nguyên khí, hướng Càng Lãng hai người tiến lên. Hoa lập lạp. Lưu Nhã trực tiếp kích thích ra bạo long huyết mạch. Trong tay Thần Liên phát sinh hoa lạp lạp tâm thanh, bỗng nhiên hướng càng lãng cổ quần cuộn nổi lên, nàng là hận xuyên qua lãng. Càng lãng căn bản không có đem Lưu Nhã để vào mắt, thế khởi đại đỉnh nên hướng Thần Liên, trong miệng khinh thiêu kêu lên, bạo nổ. Trong mắt hắn, Thần Liên chỉ là hàng thông thường dựng lên, khi hắn thiên giai nguyên khí phía dưới, còn chưa phải là trực tiếp nổ tung hạ trạng. Đùng. Nhất đạo giòn vang truyền đến, Thần Liên đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn, bộc phát ra cường đại lực đánh vào. Lưu Nhã là bạo long huyết mạch hơn nữa tự thân nguyên lực thần liên lực công kích dĩ nhiên trực tiếp đem cang lãng đánh liên tiếp lui về phía sau cang lãng sắc mặt của đỏ lên xấu hổ trừng mắt lưu nhã khi hắn chứng kiến lưu nhã sau lưng bạo long hư ảnh lúc thần sắc trực tiếp ngẩn ngơ bắp thịt trên mặt không ngừng có quắp đứng lên đại ý đại ý hắn ở trong lòng liên tục kêu lên nữa xem lưu nhã trong tay thần liên lúc biểu tình kia cũng trở nên nghiêm túc cái này thần liên thế nhưng cầm cố lao xích phong thú vô số năm a như thế nào dễ dàng như vậy phá thoái Hạ, ta thích nhất chính là liệt nữ. Càng Lãng nhìn phía Lưu Nhã ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Muốn chết. Một đạo hàn quang hiện ra, Ô Chí Phi đao lần thứ hai bay vụt hướng Càng Lãng. Cùng ta chiến đấu, ngươi lại vẫn dám phân tâm. Khương Ngọc Minh nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nổ bắn ra đạo đạo kiếm mang, hướng Ô Chí bao phủ đi. Ô Chí vội vã bình tĩnh lại ứng đối. Bên kia, Lưu Nhã cảnh giới dù sao quá thấp, bị Càng ngày bức liên tiếp lui về phía sau, cả khuôn mặt càng là trắng bệch như tờ giấy chúng ta tới giúp ngươi. Khâu Nhược Tuyết cùng Đường Ảnh hai người đồng quát một tiếng, đều tế xuất nguyên khí, hướng cảng lãng công tới. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên huyết mạch, sau lưng huyết liên thôi phát ra, dĩ nhiên khiến cho phía dưới huyết hà hô ứng. Còn như Đường Ảnh, nàng một tay cầm kiếm, một tay cầm dao găm, thân hình phiêu hốt bất định, thậm chí trực tiếp dung nhập vào trong hư không, lặng yên không tiếng động, hướng cảng lãng tiềm hành mà đi. Trong tay nàng nguyên khí toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, uy lực đồng dạng vô cùng tương đại chúng ta cũng tới giúp ngươi. vù vù, vù vù, tiểu huyết cùng lâm tinh hai người cưỡi xích phong thú, đồng dạng hướng càng lãng tiến lên. năm người một thú, thi triển ra tầng tầng thủ đoạn, đem càng lãng vây vào giữa, ngược lại cũng cùng càng lãng đánh ngang sức nang tài. chương 560, trăm hoa sen màu máu, ô chi đám người và khương ngọc minh hai người ở huyết hạ bầu trời có vô cùng kịch liệt. eschon dê kẹo đường mạng tiểu thuyết Mỹ ẩn hủ ạ tản dê là eschon dê. bọn họ tuy là chỗ tại hạ phong. Tạm thời ngược lại cũng sẽ không bị đánh bại. Thế nhưng theo chiến đấu duy trì liên tục, Khâu Nhược Tuyết đám người nguyên khí không ngừng tiêu hao, dần dần sắp không chống đỡ được nữa đứng lên. Càng lãng tu vi quá mạnh, hơn nữa lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, sức chiến đấu hầu như có thể cùng thiên giai cường giả sánh ngang. Khâu Nhược Tuyết đám người căn bản không phải của hắn đối thủ. Ha ha, càng lãng cuồng thiếu không nớt, hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa biểu tình. Hắn chính là muốn đem chúng bên trong cơ thể nguyên khí hao tổn vô ích. Khâu Nhược Tuyết đám người cắn răng kiên trì, mặt kia thượng đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Bọn họ không muốn hướng ô Chí cầu cứu, ô Chí áp lực đã quá đại. Hai cái tên kỳ đà, đi chết đi. Càng lãng đột nhiên nanh cười một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, trực tiếp hướng tiểu huyết cùng lâm tinh đập tới. Tiểu huyết, lâm tinh cẩn thận. Khâu Nhược Tuyết ba người kinh thanh hô quát lên. Thế nhưng tiểu huyết trong cơ thể hai người nguyên khí sớm đã hao tổn thất thất bát bát, đâu còn có dư lực. Nhất là lâm tinh là thôi động kim rảo tiễn nguyên khí của hắn tiêu hao càng thêm lợi hại dừng tay Ô Chí bị khâu nhược tuyết ba người tiếng kêu giật mình tỉnh giấc chứng kiến đập về phía tiểu huyết hai người đại đỉnh lúc hầu như khỏe mắt hắn muốn xông qua cứu tiểu huyết hai người nhưng là lại bị Khương Ngọc Minh gắt gao tha trụ cổ tay của hắn run lên một đem phi đao bắn trúng ra một mạch hướng càng lãng huyết hầu vào tới đúng lúc này Khương Ngọc Minh ngọc kiếm lại thừa cơ dựng lên đạo đạo kiếm mang lóe ra một mạch hướng Âu Chí cuốn qua đi. Ô Chí ra sức chống lại, vẫn bị Trường Kiếm kia đâm bị thương mấy đạo vết thương. Đối mặt Ô Chí phi đao kỹ năng, càng lãng lạnh rên một tiếng, thân thể đống nhiên về phía trước búng một cái, tránh thoát phi đao công kích, chiếc đỉnh lớn kia đập về phía Tiểu Huyết tốc độ của hai người ngược lại nhanh hơn. Tiểu Huyết trên mặt của đột nhiên lộ ra một bình tĩnh nụ cười, tụ lại trong cơ thể tất cả nguyên khí, thân hình thoát một cái, vọt tới lâm tinh bên người, một tay lấy bên ngoài đẩy bay ra ngoài, giúp ta hướng linh nguyệt mang câu, thì nói ta Tiểu Huyết yêu nàng. Tiểu huyết lớn tiếng hướng lâm tinh quát. Tiểu huyết, lâm tinh kêu lên sợ hãi. ầm! Chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp đánh vào tiểu huyết trên người. Tiểu huyết trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra thiên huyết, cả người giống như diều đứt dây một dạng. Một mạch hướng về sau ném bay ra ngoài. Phù phù! Thân thể hắn rơi vào trong huyết hà, trong nháy mắt không có hình bóng. A! Ta muốn giết ngươi! Lâm tinh nổi giận, trong tròng mắt sát ý phóng lên cao, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra xông thẳng vào kim rào tiên trong phía sau khổng lồ tinh thạch huyết mạch càng là buộc phát ra chói mắt tinh mang hắn trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi phát kim rào tiễn lượng thiên giao long đẳng vô ích dựng lên tức giận rít gào một tiếng một mạch hướng càng lãng phi phát đi tiểu huyết là vì cứu hắn mới bị chiếc đỉnh lớn kia đánh vào trong huyết hạ, trong lòng của hắn tràn ngập hung ác khí tức tiểu huyết khâu nhược tuyết ba người đồng dạng quát lớn lên tiếng ba người cũng bắt đầu điên cuồng lên nguyên khí kia hầu như muốn thiêu đốt chuyển hóa thành hung bạo công kích Hướng Càng Lãng chém tới. Càng Lãng, ta giết người. Ô Chí tức giận phi thường, một đôi mắt biến đỏ như máu. Thân hình của hắn văng lên, một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp. Mọi người tình cảm rất thâm, lúc này Tiểu huyết đột nhiên bị Càng Lãng đánh giết, Ô Chí đám người lập tức toàn bộ mất lý trí. Ô Chí ở Càng Lãng phía sau xuất hiện, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra cuồng bạo công kích, hướng Càng Lãng sẽ giết đi. Hàn ý lạnh như băng kéo dài ra, trong nháy mắt đem Càng Lãng bao ở trong đó khiến hắn trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời dĩ nhiên phiêu khởi đại tuyết. Đây chính là Linh Pháp Băng Phong Tuyết Bay. Càng lãng hại giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là chém giết tiểu huyết, để Ô Chí đám người buộc phát ra so với vừa rồi mạnh mẽ vài lần chiến lực. Đối mặt Ô Chí nhất đạo, hắn muốn tránh, lại bị băng phong lực lượng hạn chế lại, cuối cùng tuy là tránh thoát Ô Chí công kích, lại ở sau lưng lưu hạ một đường thật dài vết máu, điều này làm cho hắn nổi giận phi thường. Khương Ngọc Minh Ngươi đang làm gì thế? Càng lãng lớn tiếng hướng Khương Ngọc Minh chất vấn lên. Ô Chí là Khương Ngọc Minh đối thủ, nhưng bây giờ chạy đến phía sau hắn, hắn hoài nghi Khương Ngọc Minh đang nương. Lúc này, Khương Ngọc Minh sắc mặt của đồng dạng lông trầm, im lặng không lên tiếng tế xuất thiên giai nguyên khí, hướng Ô Chí sùng phong liệu chết đi. Lúc này thời điểm, Ô Chí lại không dám rời đi khâu nhược tuyết đám người. Thân hình của hắn lay động, đem bốn người toàn bộ nhận được xích phong thú trên người, nhưng thấy xích phong thú gào thét một tiếng, hướng xa xa bỏ chạy đi. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, thù này ta ô trí sớm dạ hội báo. Ô trí hung ác kêu lên. Bọn họ hiện tại căn bản không phải càng lãng lượng nhân đối thủ, chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Truy. Càng lãng hai người giận dữ, triển khai thân pháp hướng ô trí đám người đuổi theo. Đây chính là kiếm ý truyền thừa, chúng ta cũng đuổi theo. Chúng tu giả tinh thần chấn động, đều triển khai thân pháp, cũng hướng ô trí đuổi theo. Chỉ là, mọi người còn không có bay ra rất xa, huyết hà đột nhiên kịch liệt sôi trào. To lớn huyết lãng quét sạch trời cao, giống như muốn xông vào vân tiêu một dạng, kinh đạo hải lãng, cực kỳ kinh khủng. Nhất đạo vòng xoáy to lớn đột ngột xuất hiện ở trong huyết hà, toàn bộ huyết hà tựa hồ cũng ở vây quanh vòng xoáy kia đang chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, đều dừng bước lại. Cho dù là ô chí đám người, cũng là nghỉ chân nhìn về phía vòng xoáy kia. Huyết khí nồng nặc từ trong nước xoáy phóng lên cao, phá thoái hư không, sau đó ầm ầm vỡ ra được. Toàn bộ trong thiên địa đều bao phủ ở huyết khí nồng nặc trong vòng xoáy kia ngược lại xoay tròn càng thêm kịch liệt như có một loại hồng hoang manh thu muốn phá cấm ra đột nhiên chúng tu giả con mắt đều trừng tròn trợn đứng lên chắc cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy kia kích động toàn thân run chỉ thấy ở trong nước xoáy một gốc cây hoa sen màu máu chậm rãi mọc lên sau đó từ từ lớn lên hai liên nụ hoa xuất hiện ở tuyết liên đỉnh theo huyết hà bước lên từ từ nở rộ ra đẹp quá mọi người không khỏi tán thán lên tiếng. Cái này hoa sen màu máu cả vật thể đỏ tươi, thoạt nhìn rất là quỷ dị, thế nhưng mọi người lại cảm thấy rất đẹp rất đẹp. Thánh Khiết không rảnh, sức sống bắn ra bốn phía. Ở hoa sen màu máu xuất hiện thời điểm, khâu nhược tuyết thân thể thì trở nên cứng ngắc, tựa như đã bị lực lượng nào đó dẫn giật, Dĩ Nhiên chậm rãi hướng hoa sen kia đi đi qua. Tốc độ của nàng phi thường thông thả, hai chân giẫm ở huyết hà trên, lan lộn huyết thủy dĩ nhiên đối với nàng tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà ở sau lưng của nàng, đồng dạng có một đóa hoa sen màu máu đang nở rộ, cùng trong huyết hà liên hóa hấp dẫn lẫn nhau. Nhược Tuyết tỷ, Dương ảnh phát hiện Khâu Nhược Tuyết dị dạng, vội vã kêu lên sợ hãi. Âu Chí liền vội vàng kéo nàng, hắn mơ hồ cảm giác được, đây đối với Khâu Nhược Tuyết mà nói, đúng là một hồi cơ duyên và tạo hóa. Rất nhanh, chúng tu giả cũng phát hiện Khâu Nhược Tuyết dị trạng, từng cái nổi giận phừng phừng, muốn chết. Dĩ nhiên muốn nhúng chàm huyết liên, chúng tu giả tế xuất nguyên khí, đều hướng Khâu Nhược Tuyết đánh tới. Trước 561, Khâu nhược tuyết nguy cơ. Nơi này là thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa, từ nơi này trong huyết hà sinh ra huyết liên, rất có thể chính là một cái cường đại truyền thừa. Mà lúc này đây, Khâu nhược tuyết dĩ nhiên không cố kỵ chút nào hướng huyết liên bước đi, hiện nhiên là xúc động mọi người thần kinh. Phía trước kiếm kia ý truyền thừa bị ô Chí lấy được, mọi người đã phi thường hối hận, cái này huyết liên truyền thừa, bọn họ kiên quyết không biết lại để cho Khâu nhược tuyết lấy được. Trong lúc nhất thời mọi người công kích toàn bộ hướng khâu nhược tuyết bao phủ tới, thậm chí còn có một chút tu giả vọt thẳng hướng huyết liên lớn mật. thấy vậy, chúng tu giả cũng không kịp khâu nhược tuyết, xoay người đem công kích liếc về phía này tu giả. a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, này dám can đảm nhúng chàm huyết liên tu giả, toàn bộ bị chém giết. ai dám đoạt cái này huyết liên, ta giết kẻ ấy. yêu đồng bên phải trong con ngươi lóe ra tà dị quan mang, hắn đồng tử không ngừng quẩn tại nơi trong đôi mắt các loại kỳ dị cảnh tượng huyền ảo mọc thành bụi sáng tối chập chờn lại có một gã thiên giai cường giả bay đến ở đỉnh đầu của mọi người lãnh đạm nhìn mọi người khí thế kia để chúng tu giả thở không nổi thế nhưng khâu nhược tuyết tiểu thật giống không có nghe được yêu đồng mà nói càng không có chú ý tới thiên giai cường giả mở dạng vẫn chậm rãi hướng huyết liên bước đi thần tình có chút xin lốc ở sau lưng của nàng hồng liên huyết mạch hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng ừ chu vi an tinh quỷ dị Ánh mắt mọi người đều lạc hướng Khâu Nhược Tuyết, Yêu Đồng càng là nhíu chặt lông mày, thần sắc gâm trầm không gì sánh được. "Dám đem lời của ta vào thai này ra thai kia, muốn chết." Yêu Đồng trừng mắt, tức giận kêu lên. Nhưng thấy mắt phải của hắn hiện, một cổ vô hình ba động hướng Khâu Nhược Tuyết kéo dài đi. Theo hơi thở kia ba động, tại nơi giữa không trung, các loại cảnh tượng huyền ảo không ngừng chuyển hoán, một cái cảnh tượng huyền ảo tan biến, lập tức lại có một cảnh tượng huyền ảo trọng sinh, vòng đi vòng lại, quỷ dị khó lường. Sau đó, cảnh tượng huyền ảo một mạch hướng khâu nhược tuyết bao phủ đi, ô trí thân hình khẽ động, sẽ hướng khâu nhược tuyết phóng đi, chỉ là thiên giai cường giả lập tức tản mát ra một cổ kinh người huy áp hướng hắn bao phủ tới. rất hiển nhiên, cái này thiên giai cường giả thì không muốn khiến ô trí cứu khâu nhược tuyết, lấy khí thế đè ta, thiên giai cường giả cũng không được. ô trí quát lạnh một tiếng, trực tiếp khởi động vững như thái sơn phần mềm hực, thiên giai cường giả huy áp giống như là một luồng thanh phong mở dạng từ này mặt thượng sẽ qua không nổi lên được chút nào sóng lớn. Gì? Thiên giai cường giả kinh nghi một tiếng, khí thế trên người đột nhiên đề thẳng, con mắt càng là trường, một cổ mênh mông khí tức bức bắn ra, lần thứ hai hướng ô Chí nghiền ép đi. Không khí trung quanh tại nơi uy áp hạ, phát ra trận trận chiến minh. Chỉ là, khí thế kia đến ô Chí trước mặt, lập tức hóa thành nhất nhu thuận thanh phong, đối với ô Chí căn bản tạo thành không bất kỳ thương tổn. Hắc hắc! Ô Chí suy cười một tiếng, khinh thường liếc thiên giai cường giả liếc mắt, sau đó một đạo bạch quang thiểm thước, hắn mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực từ biến mất tại chỗ không gặp. Sau đó thông suốt xuất, xuất hiện sau lưng yêu đồng băng phong hàn liệt đao vung chém mà xuống, khí thế đánh đấm nhưng nhanh như thiểm điện, cuộn cuộn nổi lên mênh ngông thanh uy. yêu đồng kinh hãi lại cũng không kịp đi công kích khâu nhược tuyết ô chi cái này nhất đau, khiến toàn thân hắn tóc gáy đảo thụ, toát ra mồ hôi lạnh, thân hình của hắn lóe lên khó khăn lắm tránh thoát ô chi công kích. sau đó lại là ba đạo chém liên tục công kích chém ra đánh vào huyết hà trên phát sinh rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng ha ha tiểu tử này quả nhiên là một tai họa người nào đều dám đắc tội a càng lãng cười lớn dẫm trận tại chỗ tiến lên toàn thân cao thấp di tán cường đại khí thế ngăn ở ô trí hậu phương lại là nhất đạo thân hình loại ra cũng khương gia khương ngọc minh đứng im ô trí vọt lên phía trước trốn ta đường hơn nữa yêu đồng cùng thiên giai cường giả lập tức dĩ nhiên đem ô trí bao vây lại Ô Chí lạnh lùng nhìn những cường giả này, trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Bốn người này, vô luận bất kỳ người nào, cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi, nhất là thiên giai cường giả, càng làm cho hắn sinh ra một cổ sâu đậm vô lực. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Thân là 12 đại thế lực đệ tử, chẳng lẽ muốn đối với ta tiến hành vây công sao? Ô Chí trên người hiện ra khí thế cường đại, lạnh lùng quét mắt bốn người. Vây công? Mày xứng à? Trái lại giao ra kiếm ý truyền thừa. Sau đó rời khỏi huyết liên truyền thừa tranh đoạn, chúng ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Khương Ngọc Minh lãnh đạm nói rằng, sắc mặt có chút âm trầm. Đối với ô trí thực lực, hắn đồng dạng là kiêng rẻ không thôi. Còn có ba nữ nhân, ta càng lãng cảm thấy rất hứng thú. Càng lãng cười ta, ánh mắt không ngừng ở khâu nhược tuyết ba người trên người quét mắt. Những thứ khác ta bất kể, cái này huyết liên truyền thừa, ta đoạn thăng bình muốn định, nếu như nữ nhân kia lại tiếp tục hướng phía trước mà nói, cũng đừng trách bản tôn xuất thủ Tiên giai cường giả rốt cục lên tiếng, vừa ra khỏi miệng sẽ hai đóa tịnh đế liên hoa. Bất quá, đối với Ô Chí, hắn ngược lại là phi thường khách khí, vừa rồi hắn lấy khí thế dồn ép Ô Chí, lại bị Ô Chí ung dung chống được, khiến hắn đối với Ô Chí coi trọng một chút. Tiên bối, cái này huyết liên đối với Văn Bối mà nói, cũng trọng yếu giống vậy, xem ở Vũ hóa Sơn mặt mũi của, có thể không bỏ những thứ yêu thích khiến một đóa cho Văn Bối.